Trong phòng ngoài phòng đều một lần nữa chắt phấn một lần, dùng chính là vôi, đến là đem trong phòng đều soát trắng bóng sáng trưng. Phó lôi mấy năm nay chính mình thành ra cũng có chút kinh nghiệm, tìm một xe hòn đá nhỏ, đem viện môn khẩu đến nhà ở trung gian này nói phô thành chữ thập lộ. Phòng ở chung quanh cũng phô một vòng, tuy rằng tốn công chút, nhưng là chỉnh thể hiệu quả lại phi thường không tồi, thoạt nhìn liền so nhà người khác xa hoa không ít. Dư lại chính là Chu Tư Ninh công tác. Nàng đem hải tử ném cho phó lỗi nhìn, chính mình mặc giáp trụ ra trận, buôn tàu ở dê khu các đại cung tiêu xa chung. Kết hôn thật là không phải thượng môi chạm vào hạ môi dễ dàng như vậy, tân tổ kiến một gia đình, muốn chuẩn bị đồ vật còn là phi thường nhiều. Chứ bỏ đến lúc đó nhà gái mang về tới của hồi môn, trong nhà rất nhiều linh tinh vụn vật đồ vật vẫn là yêu cầu trước tiên đặt mua đầy đủ hết. Tỷ như nói nổi chén gáo buồn, kim chỉ đều đến mua, còn có khá lớn kiện trầu rửa mặt ống nổ, phít nước nóng từ từ cũng đều đến trước tiên dự bị hảo. Mấy ngày nay thường phải dùng đều mua không sai biệt lắm sao, nàng lại đuổi cái cuối tuần chạy tới thành phố Hát, đem tương lai em dâu hẹn ra tới, nàng đến mang theo đệ tức phụ đi mua mấy bộ quần áo, lúc trước nói tốt cấp 4 bộ, bất quá cái này cũng chưa nói chết, nàng cùng cái này đệ mội rất đối tính tình, cho nên đến lúc đó tiểu cô nương nếu là coi trọng quần áo nhiều như vậy hay kiện, nàng cũng không ngại đều mua. Chỉ là cao người hoa ra là cao phú mỹ, cùng đại tỷ đi bách hóa đại lâu chuyển một vòng sau, một kiện quần áo cũng chưa tuyển, nàng nói nàng một kiện quần áo cũng chưa coi trọng, muốn cho đại tỷ cho nàng mua điểm vải dệt là được, nàng về nhà chính mình làm. Chu Tư Ninh sao có thể nhìn không ra tới đây là tiểu cô nương phải cho nàng tỉnh tiền đâu, trong lòng cũng là cao hứng, đệ đệ có thể tìm cái như vậy hiểu chuyện tức phụ, về sau hai nhà quan hệ cũng có thể ở chung hòa hợp. Trường 372 kết hôn tiến hành khi hai. Đại cô tỉ như vậy một cao hứng, đệ thức phụ này quần áo cùng vải dệt cái nào cũng chưa thiếu. Hơn nữa nàng ánh mắt muốn so thời đại này tiểu cô nương khá hơn nhiều, nàng ngạnh lôi kéo cao hoa đi mua một kiện màu hồng đào áo gió. Một tháng sau kết hôn thời điểm vừa lúc có thể xuyên, lại cho nàng mua hai cái quần một kiện áo lông. Này danh tắc kính nhi đem cao hoa đều dọa tới rồi, nàng mẹ cũng chưa giống đại cô tỉ như vậy có thể tiêu tiền kia chính là gần 100 khối A, trả giá đi thời điểm đôi mắt đều không nháy mắt một chút. Chú tư ninh xem đem nhân ra tiểu cô nương dọa tới rồi, chạy nhanh nghĩ lại một chút, sau đó trang phục liền không mua, qua đi lại cấp chu kế quốc tắc mấy khối tươi sáng vải rệt, làm hắn cho hắn tức phụ đưa đi, phải làm gì liền tùy nhà gái là được. Nàng này vừa lật thao tác, làm cao ra ba mẹ vừa lòng cực kỳ, bọn họ đến không phải ham khuê nữ được đến về điểm này đồ vật. Chủ yếu là từ nơi này mặt nhìn ra Chu gia đối chính mình khuê nữ coi trọng, bọn họ đương ba mẹ có thể không cao hứng sao? Vì thế có qua có lại, đối tương lai con rể cũng là càng thêm muốn hỏa. Lúc sau Chu Tư Ninh lại bắt đầu vội lẩm bẩm cấp Chu kế quốc làm quần áo, kết hôn thời điểm tân nương tử xuyên như vậy xinh đẹp, tân lang cũng không thể xuyên pha y y lô bèo. Đương nhiên việc may vá gì nàng chính mình là không được, bất quá có tiền liền dễ làm sự. Nàng ở nhà thuộc trong viện hảo hai cái kim chỉ tốt thím, một cái làm quần áo, một cái phùng đệm chăn. Nhà gái ra tặng của hồi môn bốn giường chăn tử, nàng chuẩn bị nhà trai cung cấp chuẩn bị bốn giường chăn tử. Chu kê quốc đương nhiều năm như vậy mua sắm, đông thứ này nhà nàng hiện tại thật đúng là không thiếu. Bất quá nàng này nơi nơi tìm người theo thừa may và sự rồi lại làm nào đó người không tao hứng. Tiểu Chu, ngươi nhìn xem ngươi quá khách khí, ta này gì quan hệ à? Ngươi phải làm quần áo làm chăn, sao không gửi gọi ta đâu. Văn dai sáng sớm liền tới phó gia tự tìm phiền phức tới. Mấy năm nay nàng cùng tiểu chu quan hệ xác thật không quá hòa hợp, bất quá kia đều là tiểu đánh tiểu nháo, cãi nhò gì, nàng không sao đặt ở trong lòng, không nghĩ tới tiểu chu nhỏ mọn như vậy, liền bởi vì điểm này không thoải mái, hiện tại có chỗ lợi đều không nghĩ nàng. Chu tư ninh ngày này thiên vội vàng đâu, làm sao có thời giờ cùng nàng tại đây múa mép khưa môi. Ta xem ngươi cũng rất vội, điểm này sống nào không biết xấu hổ phiền thoái ngươi. Kỳ thật ta cũng không bận quá, ngươi nếu là có việc cùng ta chi một tiếng ta còn có thể không cho ngươi làm a Văn dai chạy nhanh nói, nghe nói này phá của đàn bà cho nhân ra khai giới là một bộ quần áo một khối tiền, không xem như quá quý, nhưng là cũng không tiện nghi, nhà nàng hài tử đều đi đi học, nàng ở nhà cũng không có việc gì, nếu có thể đem này sống tiếp nhận tới cũng là chuyện tốt. Kia thật đúng là cảm ơn ngươi, bất quá vẫn là lần sau đi, lần này đều đã tìm người khác, chờ lần sau nhà ta nếu là lại làm hỷ sự, khẳng định không thể thiếu phiền thoái ngươi. Chu Tư Ninh có lệ nói, người này thuộc Bạch Nhã Làng, nói trở mặt liền trở mặt, nàng vẫn là thiếu cùng nàng đáp cái tương đối hảo. Văn Giai trong lòng không hài lòng, Lao Chu ra nhiều năm như vậy cũng không làm qua vài lần hỷ sự, bỏ lỡ lần này, lần sau còn không biết chờ đến gì thời điểm đâu. Bất quá này tiền là người ta, nhân ra chính là không nghĩ làm nàng kiếm, nàng cũng không có biện pháp. Đầu tử, ngươi không gì sự đi, ta đây liền không tiến người ngươi cũng biết, nhà ta đại bảo hôn kỳ định khẩn, ta này mỗi ngày vội chân đánh cái óc, thật sự là không rảnh chiêu đáy ngươi. Ta cũng không cùng ngươi khách khí, chỉ có thể chờ đại bảo kết hôn thời điểm, thì ngươi lại đây cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Chú tư ninh quần áo đều đã mặc xong rồi, túi đầu hôn hôn tiểu khuê nữ cầm cái bố bao liền chuẩn bị ra cửa. a ngươi còn muốn đi ra ngoài a nhà ngươi tam nha đầu làm sao? Nếu không ta lưu lại giúp ngươi xem một lát hài tử. Văn dai trong mắt vừa chuyển lại có chú ý. Tiểu chu người này nàng vẫn là hiểu biết, không phải kia keo kiệt người, chỉ cần ngươi giúp nàng, nàng liền sẽ nghĩ cách còn ngươi nhân tình. Nàng liền nghĩ giúp đỡ nàng xem một ngày hài tử, phòng trưng nàng trở về cũng ít không được chính mình chỗ tốt. Chỉ là nàng liền chính mình ra hải tử đều không muốn xem, hiện tại cho nhân ra xem hải tử, cũng không biết có thể hay không xem trọng. Không cần. Chu Tư Ninh có chút ngoài ý muốn nhìn nàng một cái, không biết nàng lại ở đánh cái gì bản tính nhỏ, phó lội ở nhà nhìn đâu. Nhà ngươi phó lội không dùng tới ban sao. Văn giai thực ngoài ý muốn, bất quá theo bản năng cũng đi theo chú Tư Ninh đứng lên. Thưa à, bất quá ngươi cũng biết, hắn kia ban muốn vội vội chết. Muốn nhàn nhàn chết, vừa vặn trong khoảng thời gian này bọn họ kia không gì sống, không điểm xem hải tử thời gian vẫn phải có. Chu Tư Ninh mang theo nàng hướng bên ngoài đi. Văn dai lại theo bản năng đi theo nàng đi ra ngoài, trong lòng đối phó lỗi công tắc ghen ghét không được, đồng dạng đều là công nhân xuất thân. Nàng nam nhân lúc trước vẫn là địa chủ gia thiếu gia đâu, kết quả hiện tại còn hôn bất quá này đó chấn đất, nàng này trong lòng có thể cân bằng mới là lạ đâu. Đại nam nhân Tâm so thùng nước đều thô, ngươi làm hắn mang hải tử có thể yên tâm sao? Văn Giai còn tưởng nỗ lực một chút. Chu Tư Ninh nghĩ thầm nhà ngươi nam nhân tâm mới so thùng nước thô đâu, có gì không yên tâm, phó lỗi là thân cha lại không phải cha kế, lại nói ngày thường đều là ta mang, hiện tại cũng làm hắn bận việc bận việc, liền biết ta có bao nhiêu mệt mỏi. Được rồi, ta liền không cùng ngươi hàn huyền, chờ chúng ta ra kế quốc làm hôn lễ thời điểm, ngươi lại đây náo nhiệt náo nhiệt ta. Nàng xem đã tới rồi ngã rẽ, dứt khoát cùng văn giai vầy vầy mong bước, sau đó quay người chạy lấy người. Văn giai đứng ở giao lộ, nhìn nàng nơi đó đi yểu điệu thân ảnh, làm sinh khí. Tu, này không phải tiểu văn sao, sao tại đây đứng, xem gì đâu. Một cái đại thẩm đi ngang qua, bắt quái thân cổ hướng trên đường nhìn. Văn giai tiểu tức phụ vừa rồi liền nhìn cái này phương hướng nhìn thẳng mắt, không phải là xem cái nào nam nhân đi. Ha không nhìn gì? Chính là xem phó lỗi ra tiểu chu cấp vội vàng quá khứ, ta liền nhìn hai mắt. Văn Giai lấy lại tinh thần, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nàng trong lòng đối này đó đại thẩm đều phiên thấu, liền bởi vì chính mình nam nhân xuất thân không tốt, những người này cũng không có việc gì liền tưởng cho nàng tìm điểm phiên thoái, đều đương nàng là mềm quả hồng dễ khi dễ đâu. Nga, phải không? Nay đại thẩm có chút hoài nghi nhìn nhìn Văn Giai, lại nhìn nhìn con đường kia Nàng vừa mới xem thời điểm, Chu tư ninh đã đi không ảnh. Cũng không phải là, tiểu chu nàng đại đệ không phải muốn kết hôn sao. Nàng cái này đương đại tỉ so đương mẹ nó còn hội. Mỗi ngày trong ngoài chạy, ta nghe nói nàng tìm thím cùng thím giúp đỡ làm quần áo cùng chăn đâu. Ai, đúng rồi, ta nhớ rõ thúy hoa thím ngươi kim chỉ ở nhà ta thuộc viện cũng là số được với. Sao tiểu chu không tìm ngươi hỗ trợ à? Văn gia ý có điều chỉ hỏi. Ha ha ta nhưng không kia công phu, chính mình ra này đó sống liền đủ ta bận việc. Cái này thúy hoa thím đến là không bị nàng châm ngoài đến, chính mình gì trình độ chính mình trong lòng rõ ràng, ngươi cũng đừng nói ta, ta chính là nghe nói lúc trước các ngươi mới vừa chuyển đến khi đó quan hệ không tồi, nàng còn làm ngươi giúp đỡ làm quần áo đâu, lần này sao không tìm ngươi đâu. Văn dai không nghĩ tới nàng sẽ hỏi lại trở về, trên mặt tươi cười liền có chút mất tự nhiên, cái này ai biết được, có thể là ta thân thể không tốt, tiểu chu đau lòng ta đi. kia cái gì, thúy hoa thím, nhà ta còn có một sạp sống không làm xong đâu, liền không cùng người lao, có rảnh, thượng nhà ta đi chơi a Lao hai câu, bị người cắm ống phổi, văn dai không nghĩ hàn huyền, tùy tiện tìm cái lấy cớ liền chạy. Thúy hoa thím đứng ở vừa mới văn dai chạm vị trí, nhìn nàng bối cảnh phi một ngụm, cái gì ngoạn ý, còn cùng ta chơi để bụng mắt, cũng không nhìn xem ta là ai, Thừ. Trường 373 kết hôn tiến hành khi 3. Chu Tư Ninh căn bản không biết ngày đó, hôn kỳ còn có một vòng thời gian, nàng đến nắm chặt thời gian cha thiếu bổ lầu, tiệc cưới đã cùng nhà gái bên kia thương lượng hảo, tổng cộng muốn bãi 4 bản. Hiện giai đoạn kết hôn, nghèo tiệc rượu đều không lay động trực tiếp lên chứng hoặc là hướng về chủ tịch bức họa tam không lưng liền tính xong việc, có tiền có thế bãi cái 10 bản 8 bản cũng có, bất quá cao già cùng chu kế thủ đô cảm thấy có chút rêu rào. Cho nên nhìn hạ muốn mở tiệc chiêu đãi danh sách, liền định rồi bốn bản. Không nhiều không ít, không đục lâu còn không keo kiệt, chính vừa lúc. Trong đó bàn ghế cùng trưởng ngũ tử tử phó lôi đã sớm tìm người tốt, nguyên liệu nấu ăn gì chu kế quốc chính mình phụ trách, nàng chủ yếu là phụ trách mua sắm cùng ngày trên bàn tiệc kẹo mừng hỉ yên cùng với hạt dưa đậu phộng gì. Ai nha, dù sao không tới kết hôn ngày đó, nàng liền có vội không xong sự. Nàng hiện tại phòng trừng so cao hoa càng hy vọng đại đệ hai vợ chồng chạy nhanh kết hôn đi. Hy vọng, hy vọng, mắt nhìn hôn lễ thời gian gần, phó ra mấy cái đều vội đến chân đánh cái óc, kết quả không thành tưởng. Liền ở hôn lễ đầu một ngày, tân nhân còn không có nên vào cửa, người xưa lại tới. Các ngươi đây là làm gì đâu? Mẹ, sao ngươi lại tới đây? Hai thanh âm cơ hồ là đồng thời văng lên. Trong viện bận rộn người đều ngẩn đầu hướng viện môn khẩu nhìn lại. Bởi vì ngày mai liền phải làm hôn lễ, hôm nay phó lôi thu xếp làm tiệc rượu người liền phải trước tiên tiến tràng. Cái thứ nhất là vì chuẩn bị sẵn sàng công tác, thì như bếp gì đó đến trước tiên lưu lên, nồi to cũng đến trước tiên giá lên, còn phải trước tiên múc nước xoát nồi gì đó, dù sao sự tình thực khóa trái, yêu cầu trước tiên một ngày chuẩn bị. Đệ nhị chính là thí đồ ăn, trưởng ngung đến cấp chủ gia trước làm một bàn đồ ăn, liền dựa theo hôn lễ ngày đó thực đất tới, làm chủ gia nếm thử. Hương vị, nếu là cảm thấy không hảo còn có thể thay đổi người. Đương nhiên cũng chính là như vậy vừa nói, thay đổi người khẳng định là không có khả năng. Minh cái liền kết hôn, hôm nay đổi đầu bếp, lập tức truy kích, đến nào tìm đi à, chủ yếu là đếm thử xem lúc lắc xem, có nào không hợp tâm ý, là có thể hơi điều chỉnh. Nay không, nay cái sáng sớm, phó ra trong viện liền kín người hết chỗ, đều là đầu bếp mang lại đây hỗ trợ người, rửa rau rửa rau, thiết thịt thiết thịt, Đầu bếp bọn họ vài người, đã ở trong sân đáp ba cái giản dị bẫy bếp, nồi to đảo mạng dù, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, buổi chiều liền phải đem minh cái tiệc rượu nào đó muốn quá ru đồ ăn tạc ra tới. Trong viện người đến người đi, phó lỗi liền không quan viện môn, này không phó mẹ lại đây thời điểm liền tỉnh trước hai lần gõ cửa quá trình, đẩy cửa liền thấy được trong viện này bận rộn mà vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Mẹ, ngươi sao ở ngay lúc này tới đâu? Ta ba đâu? Phó lôi chạy nhanh buông trong tay việc, đứng dậy hướng cửa đón lên Sao mà, ta còn không thể tới? Đây là ta nhi tử ra, ta đương mẹ nó bằng gì không thể tới? Phó mẹ bị nhiều người như vậy nhìn, trong lòng chiến đấu dục bạo lều, nàng như vậy năng lực người có thể bị thân nhi tử hùng trụ. kia cần thiết không thể a Này khái lao, làm phó lôi tạp ở kia, tiếng không được lui không được, đương nhiên xem con mẹ nó ánh mắt cũng thay đổi cũng não bổ một chút, thấy thế nào đều cảm thấy mẹ nó hôm nay tới là tạp bãi tới. Sau đó liền bắt đầu sốt ruột thượng hỏa, này nếu như bị nàng tức phụ đã biết, mẹ nó còn có thể có cái hảo. Hắn cái này đương nhi tử đến lúc đó chính là muốn ngăn phòng trừng đều ngăn không được. Chu Tư Ninh ở trong phòng cũng nghe đến trong viện đậu tĩnh, nghe phó lôi kêu mẹ, không cần tưởng liền biết là chính mình kia không đàng hoàng bà bà tới. Được rồi, khởi ra đi. Nàng đến là không sốt ruột, Vô vô đại bảo bà vai, ý bảo hắn công tắc kết thúc, lúc này mới chậm gì gì từ trong phòng đi ra. Ú, mẹ tới, phó lôi ngươi sao không cho vào nhà đâu, trong viện người nhiều mắt tạp, ở không cẩn thận đụng tới liền không hảo. Nàng lớn như vậy khí người, sao có thể cùng ác bà bà giống nhau, mắt thấy minh cái chính là đệ đệ ngày đại hỷ, người tới là khách, dù sao cũng phải thỉnh đến trong phòng uống ly trà, chính là thảo cái không khí vui mừng. Đương nhiên hôm nay người này nếu là không phải phó mẹ, là bất luận cái gì một người, nàng đều sẽ làm như vậy. Phó lôi nhìn về phía tức phụ hai mắt mãn hàm yêu say đám, nghĩ thầm tức phụ chính là hảo, tâm điệu hảo tính tình hảo, liền mẹ nó như vậy chuyện này, hắn đều không muốn phản ứng, hắn tức phụ cư nhiên còn tâm bình, khí hòa hướng trong phong thỉnh. Mẹ, ngươi trước vào nhà uống miếng nước đi. Phó lôi quay đầu đối viện môn khẩu thân mụ nói, thanh âm không lạnh không đạm Đến là so lần trước bọn họ lại đây thời điểm cường. Hắn cũng là có cái nhìn đại cục, sợ ở đại cứu tử kết hôn như vậy vui mừng thời điểm, cùng người phát sinh xung đột không tốt. Chỉ là hắn suy xét tới rồi này đó, phó mẹ nhưng không phương diện này cố kỵ, lại nói nàng nhìn một sân người, còn không biết phát sinh chuyện gì đâu, cho nên nàng hiện tại rất muốn biết đại nhi tử ra rốt cuộc có gì hỷ sự. Phó lỗi, ngươi cùng ta nói thật, đây đều là muốn làm gì. Nàng liên cùng lãnh đạo giống nhau Đứng ở cửa, một tay nâng lên chỉ vào trong viện làm việc mọi người. Phó Lôi nhíu nhíu mày, đi qua đi rối tay đẩy mẹ nó hướng trong phòng đi, "Mẹ, vẫn là trước vào nhà đi, vào nhà ta đang nói với ngươi." "Ai, ngươi đẩy ta làm gì? Có chuyện phải hảo hảo nói." Phó mẹ không chịu khống chế đi theo Nhi Tử hướng trong phòng đi, chính là nàng còn không nghĩ đi vào a. Chu Tư Ninh nhìn thoáng qua, xoay người về phòng đi, Chu Kế Quốc đã không ở nàng này phòng. Nàng trước nhìn nhìn trên giường đất mấy cái hài tử, xác định lao đại lão nhị đem lão tam xem khá tốt, lúc này mới đi đến cái bàn biên, tới rồi ly nước gẫm. Phó mẹ mới vừa vào nhà liền đã chịu như vậy cao quy cách đãi ngộ, vẻ mặt hồ nghi, trong lòng suy nghĩ không phải là con dâu lại muốn xử gì hư đi. Nàng cũng không nghĩ, phía trước vài lần, nàng con dâu cũng chưa ra tay hảo sao, đều là đến phó lỗi này liền đem nàng cấp dôi đi trở về. Mẹ, uống nước đi. Tru Tư Ninh đem cái ly phóng tới trên bàn, liền đi ra ngoài cấp Hải Tử lộng điểm ăn. Tiểu nhân cái kia còn chỉ có thể ăn mãi, nhưng là đại kia hai chính là mỗi ngày đều không được miệng, này cũng chính là bọn họ này đối ba mẹ có bản lĩnh, nếu không đều nuôi không nổi kia hai tiểu nha đầu. Rốt cuộc sao hồi sự, ngươi cho ta nói rõ ràng, đừng nghĩ lừa gạt ta, ta đi ra ngoài chính mình vừa hỏi sẽ biết. Phó mẹ còn chưa quên việc này đâu. Phó lôi cười, không được a, mẹ xem ngươi lời này nói ta vì sao muốn lừa gạt ngươi à ta chính mình ra muốn làm gì ai còn có thể quản được ta a lời này đem phó mẹ khí nói không ra lời hai nhà phân ra bọn họ cùng lao nhị quá thật đúng là không thể Quang Minh chính đại đến lao đại này khoa tay múa chân. phó lôi vẫn là cùng phó mẹ nói tình huống còn chưa nói xong đâu phó mẹ liền tạng gì Ngươi đại cứu tử kết hôn muốn ở nhà ngươi làm ngườiơi có phải hay không nốc Có phải hay không nốc, ngươi lại không phải không có thân đệ đệ thân muội muội có tiền không trợ cấp chính mình người nhà trên người, cư nhiên ra bên ngoài nhân thân thượng hoa, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái ăn cây táo, rào cây sung hóa đâu. Phó mẹ một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Mẹ, ngươi không phải đã sớm nói qua, ta bất hiểu, coi như không sinh quá ta sao, lại nói chúng ta phân ra, ta làm gì sự, ngươi nếu là xem đến quán liền tới đây xem xem náo nhiệt, Nếu là không quen nhìn ngươi liền trở về đừng nhìn. Phó lôi nói rất là lạnh nhạc. Nơi này ngoại hắn lớn như vậy cá nhân còn có thể phân biệt không được sao. Phó gia kia hai hóa đối hắn gì dạng, chính mình đại cứu tử đối bọn họ hai vợ chồng gì dạng, này cũng vô pháp hướng cùng nhau bãi. chương 374 kết hôn tiến hành khi 4. Ngươi, ngươi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta là mẹ ngươi, ngươi cái bất hiếu đổ vật Phó mẹ khí hai tay thẳng run run trong lòng lại nghĩ, lúc trước cái kia đoán mệnh nói thật đối, đứa con trai này cùng chính mình liền không phải một lòng, cùng chính mình chính là trời sinh tương khắc. Nhà nàng lão nhị tức phụ kỳ thật cũng là cái bái nhà mẹ đẻ, nhưng là nhân ra sẽ là người, mỗi lần nàng hơi chút đề điểm một chút, lão nhị tức phụ chính là một bộ thủ giáo bộ ráng, làm nàng có họa cũng phát không ra, đương nhiên lão nhị tức phụ cũng có khuyết điểm, đó chính là dẻ mãi không sửa. Bái nhà mẹ để sai lầm là phạm vào liền sửa, sau đó sửa lại tái phạm. Chính là làm sao bây giờ đâu, nàng cấp lao phó ra sinh trường tôn, xem ở tôn tử phân thượng, nàng cũng đến mở một con mắt nhắm một con mắt ra chính là cái này, chính sách ở lao đại này nhưng không thích hợp, sinh ba cái bồi tiền hóa, chính là lao phó ra tội nhân, như thế nào còn có mặt mũi lấy nàng lao phó ra đồ vật trợ cấp nhà mẹ đẻ a ân ta là bất hiếu, ta thừa nhận. Đây là bởi vì từ nhỏ không ai dạy ta này đó, ta hiện tại ra tới công tác, cũng có thể có tử, chính mình liền ngộ ra một đạo lý, đó chính là chịu người tích Thủy Ân, chắc chắn Dũng tuyên báo. Phó lỗi nhìn nhìn nàng mẹ, cũng không biết nói này đó mẹ nó có thể hay không nghe được trong lòng đi, bất quá không nói cũng không được, hắn thật muốn quá hai ngày ngừng nghỉ nhập tử. Ta lúc trước trần trùi thân mình từ trong nhà ra tới, nếu không phải ta đại cứu tử giúp ta một phen, Ta hiện tại còn không biết ở đâu xin cơm đâu. sau lại ta đại cứu tử không ghét bỏ ta, đem hắn tỷ đều cho ta mượn, làm ta có cái già, lòng ta tổn cảm kích. Ngươi cái ngốc mũ, đó là bọn họ tỷ hai cho ngươi hạ bộ đầu, cái gì hỗ trợ, hắn khẳng định là xem ngươi là người thành phố. Tưởng bãi ngươi, lúc này mới cho ngươi điểm ơn huệ nhỏ, còn đem một cái nông thôn nha đầu đưa cho ngươi, ngươi cái không tính toán trước, người khác đều đem ngươi tính kế thành như vậy. Ngươi còn xem không rõ sao mà. Phó mẹ nghe không nổi nữa, rất muốn đem cái này chấp mê bất ngộ đại nhi tử mắng tỉnh. Phó lôi đều cười, cảm thấy thật sự nghe buồn cười, mẹ nó đời này đều là như thế này, từ nàng gả cho hắn ba, đương nổi lên người thành phố, sau đó liền bắt đầu không quen nhìn chân đất, nàng cũng không nghĩ, nàng kỳ thật cũng là chân đất xuất thân, chính là hiện tại trên chân bùn điểm tử cũng chưa rửa sạch xe đâu. Nàng có cái gì tư cách ghét bỏ chính mình tức phụ Mẹ, từ ta kết hôn đến bây giờ Ta đại cứu tử vẫn luôn không thiếu giúp ta Mấy năm trước không lương thời điểm Nếu không phải ta đại cứu tử lâu lâu cho chúng ta đưa lương thực Nhà của chúng ta này mấy khẩu còn không biết muốn đói thành cái dạng gì đâu Hừ, kia không phải hắn hẳn là sao Hắn lấy những cái đó lương thực cũng không phải liền cho người một người ăn Hắn tỷ không ăn sao mà Hắn cháu ngoại gái không ăn sao mà Phó mẹ ngụy biện nhiều, dù sao nàng không ăn kia tiểu tử một cái gạo, một chút không cảm thấy đại nhi tử thiếu nhân ra. Lời này nói liền không nói lý. Phó lôi thở sâu, nỗ lực gáp xuống trong lòng buồn bực, đây là thân mụ, đánh không được mắng không được, hắn hiện tại liền tưởng đem người hông trụ, có gì vấn đề chờ kế quốc hôn lễ sau ở giải quyết. Mặc kệ nói như thế nào, ta đại cứu tử không thiếu giúp chúng ta ra, hiện tại hắn này đại số tuổi. Thật vất vả tìm cái hợp tâm ý chuẩn bị kết hôn Hắn ở bên này theo ta thức phụ một cái đại tỷ Chúng ta giúp đỡ thu xếp thu xếp cũng nên Lại nói nhân ra cũng chính là làm chúng ta chạy chạy chân Hôn lễ gì tiêu phí hết thảy đều là hắn cấp tiền Ngươi lừa ngốc từ đâu đi Vẫn là nói ngươi thật sự đầu góc có tật xấu Hắn lao chu ra một chân chân đất Lấy gì làm như vậy khí phái hôn lễ a Ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem Phó mẹ đứng lên Từ cửa sổ này chỉ điểm bên ngoài bận việc công nhân, này còn chuyên môn thỉnh người tới nấu cơm, đây là muốn thỉnh mấy bàn A. Ngươi đệ đệ kết hôn cũng chưa làm lớn như vậy suy, ngươi nếu là thực sự có kia tiền tiêu không xong ngươi liền cho ngươi mẹ, ta phó gia đại tôn tử về sau tiêu tiền địa phương nhiều lắm đâu. Ngươi này đại ngốc tử, không biết gian chính mình cháu trai, ngược lại ném cái người ngoài đem tiền cho ngươi lừa gặt đi. Nàng nói thật là vô cùng đau đớn, này nhưng đều là tiền A. Đều là nàng đại nhi tử tiền A, nếu là đại nhi tử đem này đó tiền cho nàng, nàng có thể cho đại tôn tử mua nhiều ít thứ tốt A. Mẹ, ngươi đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượn được không, bên ngoài đều là người, những lời này nếu là để cho người khác nghe được, vậy ngươi đại nhi tử thành gì người? Ta đã theo như ngươi nói, tiền đều là ta đại cứu tử ra, ta chính là chạy chạy chân giúp đỡ. Phó lôi có chút nhịn không được. Mẹ nó liền không phải cái phân rõ phải trái người. Ngươi lừa gạt quỷ dương đâu. Ngươi tiền nhiều liền đều cho ta cầm. Ta xem như đã nhìn ra. Nhà ngươi có cái tặc bà nương. Liền sẽ nhớ thương nhà mẹ đẻ. Ngươi cũng là cái trong lòng không số. Tại như vậy mặc kệ ngươi. Cái này ra đều có thể làm ngươi cấp bại hoại không có. Đơn giản ta coi như một hồi ác nhân. Giúp ngươi tổn Về sau mỗi tháng ngươi khai tiền lương liền cho ta giao qua đi. Ta cũng không cần ngươi. Chờ ngươi già rồi không ai dưỡng lao, ta ở lấy ra tới cho ngươi. Phó mẹ cũng nghĩ tới làm đại tôn tử cấp lao đại dưỡng lao, nàng liền không nghĩ tới lao đại có thể chính mình sinh ra nhi tử tới, nhưng là ngấm lại đại tôn tử liền một người, dưỡng ra ra mãi mãi ba ba mụ mụ liền qua sức, ở làm hắn dưỡng đại bá, nhưng không được đem hài tử mệt muốn chết rồi à, nàng không bỏ được, cho nên liền chưa nói lời này. Đương nhiên nếu là lao đại này tiền tới rồi chính mình trong tay, Nên hoa đến đại tôn tử trên người vẫn là phải tốn, rốt cuộc phó ra liền như vậy một cái bảo bối của cưng. Phó lôi nếu có thể tin đến mẹ nó mới là lạ đâu, nay tiền chính là vào con mẹ nó hầu bao, phòng trưng hắn chính là muốn chết đói, mẹ nó đều sẽ không phun ra một phân tiền tới, dùng không tốt, mẹ, ngươi chưa quên chúng ta phân ra đi, tiền của ta ta chính mình cầm là được, sao hoa ta chính mình nói tính, liền tính là đem tiền giải đến đại đường cái thượng. Chỉ cần ta nguyện ý cũng không có gì không thể. Lời này tuy rằng là nói thật, nhưng là lại cũng thành công đem phó mẹ chọc giận. Gì, ngươi ý gì? Phân ra sao mà, phân ra ta cũng là mẹ ngươi. Ta sinh ngươi ra tới, giữa ngươi lớn như vậy ngươi liền thiếu ta. Phó mẹ thiếu chút nữa nhảy dựng lên, lần này về nhà ăn tết lão nhị còn cùng nàng nói làm nàng đừng tức giận, cùng lao đại hai vợ chồng chố hảo quan hệ, về sau khả năng sẽ có chỗ lợi. Hiện tại nhìn xem, thí chỗ tốt, liền tính là có chỗ lợi, cũng đều kêu chu ra chiếm đi, nàng nếu là không nháo một hồi, lao đại gia thật đúng là khiến cho họ chu nữ nhân cầm giữ, cái này là nàng không thể chịu được. Tựa như nàng nói giống nhau, liền tính là phân ra nàng ở hai cái nhi tử gia cũng đến là nói tính cái kia, bởi vì nàng là bọn họ mẹ. Phó lôi đã sớm dự đoán được mẹ nó sẽ như vậy, hắn không nghĩ nói những cái đó vô dụng, cũng coi như không nghe được. Tiếp theo nói chính mình, mẹ, Minh cái chính là ta đại cứu tử hôn lễ, ngươi lúc này nếu là không lại đây, ta còn nghĩ buổi chiều đi ngươi kia một chuyến, thỉnh ngươi cùng ta ba ngày mai tới chỗ ngồi đâu, hiện tại ngươi đã đến, đến rồi, vậy không cần ta đi một chuyến, còn muốn làm hôn lễ, ta nói cho ngươi không có cửa đâu, chỉ cần ta bất tử, cái này ra còn không tới phiên họ chú nữ nhân nói tính, ngươi rất rõ ràng không có. Phó lôi ta mệnh lệnh ngươi hiện tại liền đi ra ngoài đem những người đó đuổi đi, liền cùng bọn họ nói nhà ta không làm hôn lễ, làm cho bọn họ tìm họ chu đi. Mẹ, ngươi thanh tỉnh chút được không, đây là ta phó lộ ra, vậy cũng là chu đại nhà ra, ta tức phụ có thể làm ta chủ, là có thể làm chúng ta nhà này chủ, ngươi nếu là không có nhìn, vậy đừng nhìn, hôn lễ ngươi cũng không cần thăm ra, chỉ cần không cho chúng ta quay rối ta liền cảm ơn ngài thành sao. Phó lôi chịu không nổi hô to một câu. chương 375 kết hôn tiến hành khi năm. Người cái bất hiếu tử, cư nhiên dám cùng người thân mụ lớn nhỏ thành Người với ai kêu đâu, này nếu không phải xem người đều có hài tử, ta phi bạt thai phiến người không thể. Phó mẹ là một chút đều không sợ đại nhi tử, từ nhỏ đến lớn cư như vậy, hắn sinh khí cũng liền la to một hồi. Kỳ thật chính là cái hổ giấy, kêu xong rồi kêu xong rồi còn không phải bị chính mình đánh một đốn mắng một đốn liền ngừng nghỉ sao, ta hiện tại xem như đã nhìn ra, này lao chu ra thật đúng là có năng lực a xem đem ngươi này ngốc tử lừa dối, cũng không biết mẹ ruột là ai đúng không? Ta cùng ngươi nói này đó là vì gì? Ta còn không phải là vì ngươi, hiện tại ngươi lại cùng ta giống kẻ thù dường như, lời nói của ta ngươi cho ta hại ngươi đúng không? Ngươi ngốc không đốc ngốc. ngốc không ngốc? Đây đều là lao chu người nhà làm nghiệt có phải hay không, bọn họ người đâu, lao chu người nhà ở đâu đâu, ngươi cho ta tìm ra, ta hảo hảo cùng bọn họ nói nói nói, đây là cho ta nhi tử quán nhiều ít canh A. Phó mẹ một bộ nàng lao đại bộ ráng, ở nhi tử ra liền phải khai đường thẩm án, hận không thể đem những cái đó hại nàng nhi tử cùng nàng trở mặt thành thù ác nhân ngay tại chỗ tử hình. Nàng này động tinh cũng không nhỏ, trong phòng ngoài phòng người đều nghe rõ ràng. Bất quá bên ngoài người biết đây là chủ gia bắt quái, chính là có nghị thẩm nghe cũng đều che lớp điểm, cho nên trong viện người hay là nên làm gì làm gì, chỉ là lô thai đều dựng lên. Chu kế quốc ở kia phòng ở không nổi nữa, ra tới muốn đi gặp thông gia, không nghĩ bởi vì chính mình sự làm đại tỷ phu khó làm, kết quả ở nhà chính đã bị chu tư ninh ngăn cản. Người trở về nghỉ ngơi, minh cái chính là ngươi ngày lành, tâm tình muốn bảo trì vui sướng. Về sau cả đời sinh hoạt mới có thể vui vui vẻ vẻ, kia lão thái để ta đi trước gặp xem, muốn ngươi xuất lực thời điểm ta lại kêu ngươi. Chu kê quốc xem đại tỷ này chiến ý tràn đầy bộ dáng liền cười, đúng vậy, đại tỷ cũng đã không phải năm đó đại tỷ, đại tỷ đã không phải mười mấy tuổi đại tỷ, đại tỷ đã không phải vâng vâng dạ dạ đại tỷ. Hiện tại nếu ai dám ở đại tỷ trước mặt ruôi mong bước, đại tỷ khẳng định phản qua đi đem người cào đầy mặt ngỡ hoa. Chu Tư Ninh nhưng không nghĩ tới nàng ở đại bảo trong lòng cư nhiên là cái dạng này hình tượng, nàng sửa sửa quần áo, thông thả ung dung xuyên qua nhà chính, trở về chính minh phòng. "Mẹ, ngươi tìm Chu ra người à? Ta chính là A ta nương ở quê quán, lần này không lại đây, ta là Chu gia đại tỷ, hiện tại ta lớn nhất, ngươi có gì lời nói muốn nói, liền cùng ta nói đi." Chu Tư Ninh thất tha là lướt đi đến, đối với phó mẹ cười thực ôn nhu, bất quá nhìn kia nói Nàng trong mắt lạnh bước phiếm hàng quang. Phó mẹ không nghĩ tới lao đại tức phụ thật sự sẽ nhảy ra tới, nhất thời đến không biết nói gì hảo. Phải biết rằng, ngày thường nàng ở nhà như vậy chửi bậy thời điểm, lão nhị tức phụ đều là miêu đâu chưa bao giờ dám cùng nàng đỉnh tới. Ai thành tưởng lao đại tức phụ là cái này tính tình. Nàng là muốn tìm chu ra phiền thoái, nhưng là trực tiếp cùng con dâu đối thượng, kia nếu là một cái lộn không tốt, chính là rốt cuộc vãn hồi không được bởi vậy nàng có chút do dự. Chú Tư Ninh không lý nàng, trực tiếp phân phó phó lỗi, ngươi còn ở kia ngốc đứng làm gì, không thấy ngươi khuê nữ đều phải bị dọa choáng vang sao, còn không chạy nhanh đem bọn họ ôn kia phòng đi. Phó lỗi một phép cái chán, hắn vừa mới thật đúng là đã quên việc này, chủ yếu là kia mấy tiểu tử kia không rên một tiếng, hắn xảo chuyên chú căn bản không nghĩ tới. Hắn hướng trên giường đất vừa thấy, Nhà mình mấy cái bảo bối một đám hai mắt sáng lấp lánh nhìn bên này, nào có một chút bị dọa đến bộ răng A, bất quá tức phụ nói bị dọa tới rồi vậy bị dọa tới rồi, lại nói làm như vậy điểm hài tử nhìn đến đại nhân khắc khẩu sắc thật không tốt lắm, thực ảnh hưởng hài tử tâm lý khỏe mạnh. Hảo, các bảo bối, đi theo ba ba đi tìm các ngươi đại cứu cứu chơi đi. Phó lôi đi qua đi không người đem nằm A A kêu ái bảo ôm lên. Ba ba, ta có thể hay không lưu lại A? Ta còn không có xem đủ đâu. Phó bảo bồi ghé vào ba ba bên thai nhỏ giọng nói, bất quá một đôi mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm mũ mũ, bởi vì hài tử trong lòng biết, chính mình ra mụ mụ lợi hại nhất, ba ba đều cần thiết nghe mũ mụ, mụ Ta cũng tưởng lưu lại xem náo nhiệt. Phó bảo châu cũng lại lại chít chít thỏ qua tới. Phó lôi thật muốn đem tiểu nha đầu miệng cấp che lại, sao liền như vậy không lựa lời đâu, chính là trong lòng là như vậy tưởng ngoài miệng cũng không thể nói như vậy à. Không thấy nàng nói ra sao, nàng mẹ nó sắc mặt cùng con mẹ nó sắc mặt sao? Khụ khụ, ngoan à, muội muội nên ngủ, các ngươi nếu là tại đây, muội muội nên khóc, các ngươi đều là hảo hải tử, đều đi theo ba ba đi tìm đại cứu tú đi. Phó Lôi không dám để lại, một tay bế lên nhỏ nhất, một tay kia một dùng sức đem Phó Bảo Châu cũng ôm lên, mau cùng thượng. Hiện tại hai tay đã không đủ, lão đại chỉ có thể dựa tự giác. Cũng may Phó Bảo bối hiện tại luôn điệm. Không có khi còn nhỏ như vậy kiểu khí, đi đến nào liền phải ba ba ôm đến nào, cũng không có khi còn nhỏ như vậy bá đạo, không cho ba ba ôm mội mội, nàng hiện tại đã có xong xuôi tỉ tỉ tự giác tính, mặc kệ là ở nhà vẫn là ở nhà trẻ, đều cùng gà mái giả giống nhau, che chở bọn muội muội Nga. Phó bảo bối tiểu bằng hưu chỉ có thể đối mụ mụ đầu đi một cái lưu luyến đôi mắt nhỏ, sau đó lưu luyến mỗi bước đi lôi kéo ba ba vào áo đi theo tìm đại cứu cứu đi chơi. Thanh xong rồi chàng, Chu tư ninh rất là lễ phép lại hỏi một câu, mẹ, ngươi có gì muốn nói với ta nói, hiện tại có thể nói, bọn nhỏ không ở, ngươi có thể nói thỏa thích. Ta phó mẹ cảm thấy trên mặt nóng rác, bị con dâu bức đến này phân thượng, nàng nếu là không nói điểm cái gì liền như vậy nhận túng, phòng trừng con dâu về sau càng không lấy chính mình đương hồi sự, này ý niệm cũng chính là trong ngáy mắt, nàng sửa sang lại hạ ý nghĩ. Sau đó ngồi ngay ngay ngắn ngắn, nói, ta chính là muốn hỏi một chút bà thông gia này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu bà thông gia không ở, ta cùng ngươi nói cũng là giống nhau. Nàng đốn hạ tiếp tục nói, ta nghe phó lôi nói, ngươi đệ đệ kết hôn là ngươi cấp xử lý, Minh cái còn muốn ở ngươi này đến hội. nay không tốt lắm đâu, tuy rằng đó là ngươi đệ đệ, nhưng là ngươi hiện tại đã gả đến ta phó ra tới, tại như vậy đảm nhiệm nhiều việc quản chu gia sự, hào thuyết không dễ nghe à. Lời này xem như siêu trình độ phát huy, đương nhiên cũng có thể nói nàng không hổ là làm nhiều năm sư nương nhân vật à, nàng nếu là không nghĩ la lối khóc lóc thời điểm, cũng là có thể thực lý tính. Chú Tư Ninh cười, nàng liền thích cùng người phân rõ phải trái, rốt cuộc chính mình thể trạng tử không được, đánh nhau nàng giống nhau đều là chi miệng cái kia. Mẹ, người có phải hay không lầm, lúc trước phó lỗi là trước cùng trong nhà phân ra, sau đó ta mới gã cho hắn. Hơn nữa hai chúng ta kết hôn đến bây giờ, chính là không muốn các ngươi một phân tiền, trái lại nên cấp dưỡng lao tiền chúng ta một năm không kéo xuống quá. Ta cảm thấy như vậy tính nói, ta thật đúng là không gả cho lão phó ra, ta gả chính là phó lỗi. Chu Tư Ninh thông thả ung dung nói ý nghĩ của chính mình. Phó mẹ trừng đến đôi mắt thích lưu viên, đánh rắm, phó lỗi chính là ta sinh, liền tính là phân ra, đời này cũng đều là ta trường tuệ diễm nhi tử. Ngươi cái này tiểu tiện nhân đây là tưởng châm ngòi ly rán, làm ta nhi tử cùng ta ly tâm đúng không, ngươi nằm mơ. Nàng cũng là có thể trang vài phút, nhiều liền bạo lậu bản tính. Chú Tư Ninh như mày, trong lòng thở dài, như thế nào chính mình mệnh như vậy khổ, nhiều năm như vậy, ngừng nghỉ nhật tử thiếu, đều là ở cùng các loại cực phẩm lẫn nhau xé chung vượt qua. chương 376 kết hôn tiến hành khi 6 Mẹ, ngươi đây là làm gì? Ta tức phụ cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, ngươi như thế nào còn mắng thượng nhân. Phó lôi nghe được bên này xảo đi lên, hắn ba bước cũng làm hai bước lại chạy tới, ngươi nếu là không có gì sự liền đi về trước đi, chờ ta ra sự vội xong rồi, ta liền trở về xem ngươi cùng ta ba. Ngươi, ngươi cái xong con bê ngọn ý, ngươi bị cái này tiểu tiện nhân mê đến độ đã quên chính mình là ai đúng không, ta là mẹ ngươi, thân mụ, nàng cư nhiên vì như vậy cái nữ nhân đổi đi ta đi phó mẹ một bộ không tiếp thu được bộ dáng. Chú Tư Ninh xem cái này nghĩ vậy à, này lại không phải phó lỗi lần đầu tiên đuổi đi người, liền nàng nghe được liền không giới hai lần, không nghĩ tới cái này bà bà diễn khởi diễn tới, thật đúng là giống như vậy hồi sự. Ta nói mẹ, người tốt xấu cũng cùng ta bà kết hôn nhiều năm như vậy, xem như giáo viên người nhà, như thế nào tố chất kém như vậy đâu. Há mồm liền mắng, ta chính là ở nông thôn cũng không thấy được quá như vậy chuyện này A Chu Tư Ninh trận mắt nói dối, nàng mẹ ruột Lý Như Thúy chính là cái cục phẩm, kia mắng chửi người lời nói do so này khó nghe nhiều, bất quá việc này nàng có thể nói sao? Đương nhiên không thể nói. Ta nghe Phó Lôi nói công công là đại học giáo thụ a, cá nhân tố chất hẳn là không tồi, nếu không cũng không thể làm thầy kẻ khác. Ta liền không rõ, hắn như thế nào nhiều năm như vậy liền không giáo dục hảo ngươi cái này bên người người đâu? Chu Tư Ninh nghĩ minh cái là đại bảo kết hôn đại nhật tử. Không thể làm cái này bà bà tới quái rối Cho nên không chuẩn bị xem diễn Tính toán ra tay đem nàng cấp giải quyết rớt Ít nhất làm nàng một nửa một lát ngượng ngùng tới trong nhà làm ấm ý Há mồm câm miệng tiểu thiện nhân Chẳng lẽ ta ba ở trường học liền như vậy cùng học sinh nói chuyện Vẫn là nói hắn ở nhà như vậy cùng ngươi nói chuyện Này còn quảng cáo dùm bên thư hương dòng dõi đâu Ta xem liền ngươi này tố chất liền chúng ta Này đó chân đất đều không bằng đi Ngươi đừng ở kia nói bữa, này cùng phó lôi hắn ba có gì quan hệ. Phó mẹ nghe con dâu dính líu lao nhân, lập tức cảnh giác lên, nói thật, lao nhân về hưu sau còn có thể bị mời trở lại trở về dạy học, đó là ngoại ý muốn kinh hỉ không nói tiền nhiều tránh không ít, chính là tới nơi này cấp phân hướng kia mấy gian phòng ở, cũng so ở vế đút thị căn hộ kia rộng mở không ít, này vạn nhất lao nhân chuyển ra gì không dễ nghe thanh danh, ảnh hưởng công tác, đã có thể mất nhiều hơn được. Sao không quan hệ đâu, đều nói con mất dạy, lỗi của cha, thế không giáo phu có lỗi, ngươi ở bên ngoài đại biểu chính là ta ba thể diện, ngươi này há mồm liền mắng chửi người làm người nghe được nhìn đến, có thể không nghi ngờ ta ba nhân phẩm cùng tố chất sao. Chu Tư Ninh ngồi thẳng thân mình, một bộ muốn cùng nàng hảo hảo bẻ suy bẻ suy tư thế. Nhất phái nói bậy, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta thượng cương thượng tuyến A, ta nói cho ngươi, lão nương ăn muối so ngươi ăn mẹ còn nhiều. Ngươi tưởng lấy cái này làm ta sợ, nằm mơ. Phó mẹ cười lạnh vài tiếng. Ú, ăn như vậy nhiều muối, sao liền không đem ngươi chết đâu. Chu Tư Ninh cũng không tức giận, cười ha hả nói ác độc nói. Cánh tay nhãi con ngươi nói ai đâu. Phó mẹ liền không chịu quá cái này khí. Lão nhị tức phụ là kiểu tính, nhưng là nhiều năm như vậy cũng là kính nàng cái này đương bà bà. Không nghĩ tới cái này, lão đại tức phụ cư nhiên to gan như vậy. Lão đại ngươi Liền như vậy xem nữ nhân này mắng mẹ ngươi. Ngươi vẫn là người sao? Phó lỗi cũng không nghĩ tới tức phụ sẽ đột nhiên báo nổi. Nghĩ vẫn là đừng làm cho tức phụ sinh khí. Ái bảo còn phải ăn mai đâu. Nếu là khí hồi mãi, nhà mình hài tử liền chịu tội. Kết quả hắn mới vừa há mồm đã bị hắn tức phụ cấp trấn áp Ngươi cấm miệng, này không chuyện của ngươi. Ngươi nếu là giúp đỡ mẹ ngươi, vậy cùng mẹ ngươi cùng nhau cút cho ta đi ra ngoài. Chu Tư Ninh hoành phó lôi liếc mắt một cái. Này không nhãn lực thấy, lúc này hướng lên trên hướng, là muốn chết sao. Phó lội vừa nghe, lời này nghiêm trọng, chính mình nếu như bị đuổi ra đi, chính là xem không tức phụ hài nhi, hắn đều không cần tưởng, chạy nhanh sau này lui một bước, nghĩ tức phụ sức chiến đấu, phòng trừng cũng không cần phải chính mình, nhiều lắm hắn ở bên cạnh nhiều trạm trong chốc lát, cấp tức phụ chấn chấn bãi, chỉ cần không động thủ, liền không hắn chuyện gì. Ai hư huy, này còn phiên thiên. Phó lôi ngươi cái song con bên ngoạn ý, nữ nhân này cùng ngươi lớn như vậy kêu kêu to người cũng có thể nhẫn, ngươi nếu là cái nam nhân nói, liền cho ta một nhị hạt dưa hổ qua đi. Phó mẹ hận không thể chính mình đi lên cấp cái này con dâu một cái bàn tay, nhưng là nàng không phải chiến đấu hình nhân tài. Phó lôi cũng không nghe thấy giống nhau, lại tự động tự giác sau này lui một bước. Chú Tư Ninh chịu không nổi bằng một tiếng tàn nhẫn chụp một chút cái bàn. Sau đó lập con mắt nhìn phó mẹ, "Ta liền chướng mắt ngươi như vậy, đương cái lao bà bà đều tâm nhãn tử không chính đáng, liền xem không được con dâu cùng nhi tử quá một ngày ngày lành, không có việc gì liền tới đây chọn ngoại dâu, ngươi muốn làm gì?" Phó mẹ kỳ thật cũng là cái ức hiếp người nhà tính cách, xem lão đại tức phụ lạnh lùng trừng mắt một bộ muốn thượng thủ xé nàng bộ dáng, nàng liền có chút úng. "Ta minh bạch nói cho ngươi lão thái thái, ta Chu lại nha không phải kia mềm quả hồng." Ngươi tưởng nhết cô một đốn liền nhết cô một đốn, cái này ra chỉ cần có ta ở một ngày, vậy họ chu ngươi lão phó ra người về sau thiếu cho ta tới cửa, ta chướng mắt các ngươi, nghe hiểu chưa? Ngươi, ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện, ta, ta tìm các ngươi lãnh đạo đi. Phó mẹ sợ tới mức nhắm thẳng sau súc, thật sự là không nghĩ tới lao đại tức phụ nhỏ nhỏ gầy gầy một người, lại như vậy bạo lực. Nàng là thật sợ con dâu này không quan tâm đi lên cùng nàng tư đánh, đến lúc đó mặc kệ thắng thua, nàng này mặt mũi đều rất đến trong đất nhặt không đứng dậy. Về sau còn có cái gì mặt lại đến lao đại này đâu? A, ngươi tìm đi a, tìm đi a, khi ta sợ ngươi đúng không? Ta liền như vậy cùng ngươi nói đi, ta một cái nông thôn phụ nữ, đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ngươi nay cái dám tìm được phó lỗi đơn vị đi, Minh, cái ta liền thượng sư phạm làm đi. Nhà ta phó lôi nguyên bản chính là công nhân, ngươi làm một hồi, đỉnh thiên còn đường công nhân đi, bao lớn điểm sự, ta đảo muốn nhìn, trong trường học muốn hay không các ngươi như vậy phẩm đức bại hoại lao sư cùng người nhà. Chu Tư Ninh không phải bị do đại, đối với công tác, nàng một chút đều không hiếm lạ, ai nguyện ý cáo liền cáo đi, cùng lắm thì bọn họ toàn ra về quê dưỡng heo đi, bất quá nàng xem chuẩn cái này bà bà không phải gì người tốt. Nàng chỉ sợ so với chính mình càng sợ nam nhân ném công tác đi. "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi tiểu nhi tử cùng khuê nữ đều có công tác, kia chính là hảo. Chờ ta đảo ra không đi phải hảo hảo cho bọn hắn đơn vị tuyên truyền tuyên truyền, bọn họ huynh muội là như thế nào uống." Thân đại ca huyết bỏ lên trên đi. "Ngươi, ngươi phó mẹ không nghĩ tới nàng như vậy độc, không riêng muốn đi bại hoại lão công công danh dự, còn muốn đi quấy rầy nàng tiểu nhi tử cùng khuê nữ, quả thực là quá độc." Phó mẹ người này chính mình cũng không phải gì người tốt, nhưng là đối mặt so nàng còn người xấu, nàng thật đúng là không biết làm sao hảo, cho nên chỉ có thể kinh ngạc đứng lên, sau đó như là bán thân bất loại giống nhau, đối với Chu Tư Ninh dơ lên một con run giày tay. Chu Tư Ninh không kiên nhẫn bang một tiếng đem trước mặt móng bước chụp đi xuống, như thế nào, ngươi đây là tưởng cùng ta đánh bái, ha ha, ngươi cũng không nhìn xem ta chu ra là gì nhân ra, ta quang huynh đệ liền nằm cái. Ở chính mình ra còn có thể làm ngươi một cái lao thái thái khi dễ. Nàng giễu vợ Dương Mai qua đi, đột nhiên hướng tới cửa tiêm thanh hô, "Chu kế quốc, ngươi chạy nhanh lại đây, phó gia lão yêu bà muốn đánh ngươi đại tỷ, ngươi nếu là lại bất quá tới, ngươi đại tỷ liền phải bị cái người ngoài đánh chết." Chương 377 Kết hôn tiến hành khi 7. Chu Tư Linh này thanh tê có thể nói là kinh thiên địa quỷ thần kiếp, dù sao phó mẹ là bị nàng trấn trụ. Đối diện cũng truyền đến hoa hoa hải tử tiếng khóc. Ngươi nói bữa, ta gì thời điểm đánh ngươi. Không không không, ta căn bản là không nhúc nhích ngươi một cái ngón tay hảo không. Phó mẹ sợ tới mức đôi mắt nhắm thẳng cửa quét, hình như rất sợ kêu môn thật sự bị đẩy ra, sau đó đi ra chu ra 5 cái huynh đệ giống nhau. kia phòng trên giường đất nằm chu kế quốc bị đại tỷ này một giọng nói sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống giường đất tới, chạy nhanh một lộc cộc đứng dậy. Cùng phó bảo bối công đạo một tiếng, làm các nàng xem trọng muội mội không chuẩn đi ra ngoài, liền tháp lôi kéo dày hướng đối diện chạy. Hắn phối hợp phi thường hảo, đẩy cửa ra liền giả bộ hung thần ác sát bộ ráng, hô to một tiếng, ai? Dám đánh ta đại tỷ không muốn sống nữa đúng không? Phó lôi xem đại cứu tử như vậy, thiếu chút nữa không nín được cười ra tiếng tới. Chu tư ninh một ánh mắt quét qua đi, hắn chạy nhanh ngẹn lại, không dám lộ ra một chút thanh sắc. Nếu không trong chốc lát hai thu thập chính là chính mình. Không, không, ai cũng không đánh nàng. Phó lôi, phó lôi A ngươi chạy nhanh ngăn đón hắn, ta là mẹ ngươi. Chu kê quốc từng bước một chậm dai hương phó mẹ bên này đi, đem nàng sợ tới mức có chút chân mềm. Nhìn nhìn trong phòng, trừ bỏ phó lôi đều là chu ra người, nếu là chỉ có lao đại tức phụ, nàng chính là đánh không lại cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ vài cái tử, hiện tại tới cái cao lớn vạm vỡ nam nhân. Nàng thật sợ bị đánh à Phó lôi thở dài Mẹ, đây là ta đại cứu tử Không phải ta không giúp người Là ta cũng đánh không lại hắn A Cuối cùng bị dọa đến chân mềm phó mẹ Là bị chu kế quốc cái này Đại cứu tử liền kéo mang túm xả ra phó ra sân Nàng đi vào trong phòng tổng cộng cũng chưa 10 phút Chú tư ninh ở cửa thời điểm còn nhìn chật vật phó mẹ cười lạnh kia ác độc nữ xứng khí chất Mười giam ngoại đều có thể rõ ràng cảm nhận được Ta tưởng ngươi đã làm minh bạch ta thái độ, ta người này giống nhau không phát hỏa, nhưng là nổi giận lên người bình thường khiêng không được, ta liền chướng mắt ngươi như vậy bất công lão bà bà, cho nên nhà ta về sau ngươi tốt nhất đừng tới, lần sau lại làm ta nhìn đến, thấy một lần đánh một lần. Đương nhiên, nàng muốn đánh người là phó lỗi cái này tai họa, nàng tuy rằng đồ hãn, nhưng là thật đúng là làm không ra cùng bà bà thượng thủ sẽ đi việc này. Đương nhiên, đặc thủ tình huống đặc thủ xử lý. Ngươi, ngươi cái độc phụ, như vậy bất hiếu, như vậy đối đại bà bà, ngươi sẽ không sợ trời đánh ngũ lôi hoanh sao. Phó mẹ lui ra phía sau vài bước, theo chân bọn họ kéo ra cũng đủ khoảng cách, lúc này mới dám cãi lại. Nàng không thừa nhận chính mình ớt tức muốn trách chỉ có thể quái đối diện đều là thô lâu người. Ha ha, ngươi cho rằng ông trời không có mắt à, chính là bị xét đánh, cũng đến là trước phách ngươi à, giống ngươi như vậy hút nhi tử huyết ăn nhi tử thịt thân mụ. Ông trời sớm muộn gì đều đến thu thập ngươi đi. Lúc này không biết có phải hay không ông trời vì phối hợp Chu Tư Ninh nói, không chung còn liền thật sự vang lên một tiếng không tính tiểu nhân tiếng sấm, vấn đề liền ở chỗ hiện tại thiên là tỉnh Cửa mấy người đều hướng bầu trời nhìn nhìn, phó mẹ trên mặt biểu tình nhất hoàng loạn, sợ ông trời thật sự không phân xanh đỏ đèn trắng loạn phách một hơi, giống nàng lớn như vậy số tuổi lao thái thái đều mê tín đâu. Nhìn đến không có, ngươi hành động ông trời đều xem bất quá mắt, Ngươi nếu là trở ra sát, không cần ta thu thập ngươi, ông trời liền tự mình thu thập ngươi. Chu Tư Ninh cảm thấy nếu không tiếp theo hù dọa hai câu, đều cô phụ hiện tại ngày tốt cảnh đẹp. Quả nhiên, phó mẹ bị dọa đến, hét lên một tiếng, ôm đầu liền chạy. Phó lỗi nhìn đến chính mình mẹ bị tức phụ dọa thành như vậy trong lòng cũng không chịu nổi, chủ yếu là mẹ nó vừa thấy liền vẻ mặt trông dạ, phòng trừng cũng biết chính mình trải qua nhiều ít chuyện trái với lương tâm đi. như thế nào, Đau lòng, chú tư ninh mắt lẽ xem phó lôi hắn nếu là hiện tại dám cùng nàng nói gì đây là mẹ nó làm nàng nhẫn nhẫn nói, nàng tuyệt đối là một trên chân đi, đem hắn đá nằm sắp xuống. Ơn, là đau lòng, ta là đau lòng đem ta tức phụ khi đến, nhà ta bảo bối ái bảo nên không ngại ăn. Phó lôi cầu sinh dục phi thường cường, lập tức qua đi ôm tức phụ vai, cũng mặc kệ đại cứu tử liền ở bên cạnh, bắt đầu cùng tức phụ kề thai nói nhỏ, thuận tiện không gió. Đem không khí xây dựng ái mội không rõ. Ai làm chính mình thân mụ cho họa, hắn cái này đương nhi tử nhất định phải bối nổi a Hừ, khẩu thị tâm phi ra hỏa Chu tư ninh liếc mắt nhìn hắn, xoay người về phòng đi. Dù sao mặc kệ hắn sao tưởng, nàng liền này thái độ, chu ra những người đó nàng đều không kiên nhận ứng phó, húng chi là không có huyết thống quan hệ phó ra đâu. Phó lôi đến là không đuổi theo đi, ngược lại vô vô đại cứu tử bà vai. Kỳ thật nếu bản về thể trạng tử, hắn chính là so đại cứu tử còn bằng đâu. Cảm ơn. Hôm nay loại tình huống này, hắn là đương nhi tử, ai ra tay đều không có hắn ra tay phân. Đại cứu tử như vậy có văn hóa người, vì bọn họ hai vợ chồng đều trang thổ phỉ, hắn này một tiếng tạ là cần thiết. Hừ, lúc trước ta liền nói ta đại tỷ không nên tìm ngươi, nhìn xem nhà các ngươi làm đều là gì sự. Chu kế quốc có chút giận chó đánh mèo cũng không cùng hắn anh em tốt, một tủng tháp bả vai liền về phòng đi. Ai, ta nói tiểu tử ngươi cho ngươi điểm nhan sắc ngươi liền phải khai phường nhuộm đúng không, ngươi còn có nhớ hay không ta là ai, ta là ngươi đại tỷ phu, trưởng huynh như cha biết không, ngươi dám như vậy đối ta, tiểu tâm ta cùng ngươi tỷ cáo trạng. Phó lôi khi đi lên liền đem đại cứu tử cổ ôm. Nay tiểu phá Hải cùng chính mình tức phụ kia cậu tính tình là giống nhau giống nhau, nói trở mặt liền trở mặt. Xem ra là không nhớ rõ lúc trước chu ra những cái đó cực phẩm tìm tới thời điểm, là ai trong ngoài chiếu ứng. Ngươi cáo đi, ta mới không sợ đâu, ngươi xem tỉ của ta là giúp ta vẫn là giúp ngươi. chu kê quốc lúc này như là không lớn lên hài tử, một bộ ngạo kiểu bộ dáng. Hắc, không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi thật đúng là không biết nhà này ai làm chủ đúng không. Phó lôi đối với thu thập đại cứu tử việc này vẫn là thực thích. Vì thế hai cái thêm lên đều phải 60 năm nhân, liền ở trong sân làm trò tới hỗ trợ người liền bắt đầu chiến đấu ở bên nhau. Người ôm ta ta ôm người, chiến chẳng phân biệt người ta. Muốn mu, ba ba cùng cứu cứu ở đánh nhau. Phó Bảo Châu nhảy nhót chạy tới cáo trạng. Chu Tư Ninh không người bế lên quê nữ, quay đầu từ cửa sổ kia hướng bên ngoài nhìn mắt, đừng động bọn họ, một đám đều là An Nogang. Ân, An Nogang, bảo bảo không có, bụng con nghẹn đâu. Buổi tối đem ba ba cùng cứu cứu ăn ngon cấp bảo bảo ăn. Phó bảo châu vô chính mình cái bụng cùng mụ mụ làm lũng. Ha ha, hảo à, buổi tối không cho ba bà cùng cứu cứu ăn cơm, đem bọn họ ăn ngon đều cấp bảo bảo ăn có được hay không? Chu tư Linh cười không được, nhị khuê nữ hiện tại đúng là hảo ngoạn thời điểm, đôi khi nói ra nói nhưng khôi hải. Phó bảo châu không có lập tức đồng ý, ngược lại nhăn lại tiểu mày, nhìn mắt mụ mụ, lúc này mới nhỏ giọng nói. Cơm vẫn là cấp ba ba cùng cứu cứu ăn đi, nếu không bọn họ đói bụng liền quá đáng thương, bảo bảo liền ăn thịt thịt, không ăn cơm. Ai nha, không nghĩ tới nhà của chúng ta tiểu bảo châu như vậy hiếu thuận, tâm địa tốt như vậy à. Chu tư ninh bị nàng kia tiểu biểu tình đậu đến cười cái không ngừng. Chính mình khuê nữ chính là hảo, tuy rằng tham ăn điểm, nhưng cũng không phải như vậy lòng tham, còn biết cho nàng ba cùng nàng cứu chừa chút cơm ăn. Này liền thuyết minh hải tử không tùy lao phó ra cùng lao chu ra cùng, về sau khẳng định là hiếu thuận hảo hải tử. Chú tư ninh chính là như vậy võ đoán chính là như vậy tự tin, đương nhiên đây là cùng phó lối học. chương 378 kết hôn tiến hành khi 8 đem không liên quan người đuổi đi sau, trong viện lại sung sướng lên. Vốn dĩ chính là hỷ sự, nếu không phải phó mẹ cái này kỳ ba xuất hiện, đại gia trong phòng ngoài phòng làm việc người nguyên bản cũng là nói nói cười cười. Phó mẹ bị dọa chạy sau, nhanh như chớp trở về chính mình ra, lúc này phó ba đi làm, không ở nhà, phó mẹ ở trong phòng ngồi cũng không xong đứng cũng không được, cân nhắc hôm nay ở lão đại gia nói qua những lời này đó. Biên cân nhắc biên hối hận, phải biết rằng, đôi khi cãi nhau cứ như vậy, lời nói đuổi lời nói, hảo chút không nên lời nói liền như vậy một khoan khoái miệng liền đều nói ra đi, này nếu là làm nàng ngẫm lại lại cùng con dâu cả đấu, khẳng định không thể là hiện tại kết quả. Phó ba tan tầm trở về thời điểm, liền xem chính mình ra lánh nồi lánh bếp, muốn nói không ai đi, viện môn còn không có quan, hắn cau mày đi vào phòng, liền nhìn đến lao bà tử giống kia kéo ma con lửa giống nhau, ở trong phòng từng vòng chuyển động đâu. Đây là sao địa? Cơm cũng không có làm. E quờ thấp người chính là như vậy sẽ không nói. Phó mẹ kia tính tình, khẳng định là muốn tạc, ăn ăn ăn, từng ngày ngươi trừ bỏ sẽ ăn còn sẽ làm gì. Phó ba cái này đã biết, lao bà tử này không biết ở đâu bị khí, kinh nghiệm nói cho hắn, lúc này không cần nhiều lời lời nói, không cần chủ động hướng lên trên hướng, nếu không không hảo trái cây ăn, cho nên hắn dứt khoát đem trong tay sách vở cũng không bỏ, xoay người liền phải ra cửa. "Ai, ngươi làm gì đi?" Phó mẹ xem hắn phải đi, chạy nhanh gọi lại người, hắn đi rồi, nàng này một bụng ủy khuất hướng ai kể ra a? "Ra đi kia phòng bị xóa bài, ngươi trước nghỉ ngươi đi." Phó ba không thể không dừng lại bước chân. Nghỉ cái giam à, ta đều phải bị ngươi đại nhi tử tức chết rồi, ngươi hỏi cũng không hỏi một câu, liền phải chạy ra đi bối cái gì pha khóa, ngươi đều bối cả đời, còn bối không xong. Là tính toán bối đến tiến quan tại sao mà. Phó mẹ nhảy lên mắng, ở lao đại kia bị một bụng khí, về nhà tới còn tiếp theo chịu bọn họ lao phó ra nam nhân khí, đương nằng cái này phó ra tức phụ không phải người sao mà. Ngươi xem ngươi lời này nói, ta đều rời đi bục giảng thật nhiều năm, thình linh nhặt lên tới, cũng không phải là đắc dụng tâm điểm sao, lại nói ta chính là cái lao sư, tưởng giáo đệ tử tốt, ta phải học được lao phó ba xem lão bà tử sắc mặt đều thay đổi, chạy nhanh để tải vừa chuyển, ngươi này sao lại cùng lao đại có quan hệ đâu, ngươi hôm nay đi hằng kia. Này một câu dẫn đốt phó mẹ nó tuyến lệ, nàng lôi kéo phó ba cánh tay, khóc ngào ngào, ai u ta cái ông trời à. Ta chính là thật vô pháp sống, ngươi kia hảo nhi tử, căn bản không lấy ta cái này đương nương là hồi sự a Sau đó nàng liền khóc mang gạo đem hôm nay sự cùng lao nhân nói một lần. Phó ba nghe xong một cái đầu hai cái đại, còn phải khi không thường nhắc nhở một câu, ngươi nhỏ giọng điểm, đừng làm cho người nghe thấy. Chờ phó mẹ đem sự tình học xong, lau nước mắt, nhìn phó ba hỏi, ngươi nói một chút làm sao đi, đứa nhỏ này hiện tại đem ta đương kẻ thù. Ta chính là vì hắn đem tâm thao nát hắn cũng không nói ta một cái hảo. Phó ba thực khó xử, ngươi bình tĩnh bình tĩnh, có lẽ lao đại nói đều là thật sự. Thật sự cái dám, chính là thật sự cũng không hắn như vậy bất hiếu, cư nhiên liền nhìn hắn tức phụ đem ta đuổi ra tới, ta nhiều năm như vậy thật là phí công nuôi dưỡng hắn. Phó mẹ nghĩ đến hôm nay gặp tùy khuất, lại ô, ô ô bắt đầu khóc. kia, vậy ngươi nói làm sao? Phó ba cũng không chiều. Phó mẹ nói, Ta hiện tại sao làm đều là người xấu, nếu không ngươi minh cái đi một chuyến, đám người nhiều thời điểm ngươi rắp mặt hỏi một chút lao đại đây là ý gì, vì kia nữ liền cha mẹ đều không nhận bái. Nàng đây là muốn lợi dụng dư luận áp lực tới làm xú hai vợ chồng thanh danh, đến lúc đó nàng ở qua đi, đứng ở đạo đức điểm cao thượng, không sợ kia hai ngoạn ý không cho nàng dập đầu xin lỗi. Này không tốt lắm đâu. Phó ba lập tức phản đối. Mọi người đều nói việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, nhà mình điểm này sự không che lại như thế nào còn có thể lấy ra tới nơi nơi tuyên dương đâu. Nếu là thật nháo ra tới, lao đại hai vợ chồng cố nhiên phải bị người ta nói bất hiếu, bọn họ hai vợ chồng cũng đến bị người ta nói thành công tử. Kia thật đúng là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800A. Có gì không tốt, ta chính là phải làm mặt tao tao bọn họ, để cho người khác nhìn xem, bọn họ chính là một đôi bất hiếu mặt hàng. Có tiền không nói trợ cấp trợ cấp chính mình thân huynh đệ, kết quả bị nữ nhân gối đầu gió thổi qua, đem nhà mẹ để huynh đệ trở thành người trong nhà, không có như vậy trong ngoài chẳng phân biệt. Phó mẹ có thể tưởng tượng không đến nhiều như vậy, nàng liền muốn cho láo đại hai vợ chồng xấu mặt, không phải nói phải cho hắn đại cứu tử làm hôn lẽ sao, nàng khiến cho người đi làm dối, nhìn xem đến cuối cùng rốt cuộc ai mất mặt. Người xin bất giận, đừng cùng bọn nhỏ chấp nhặt chờ thêm một thời gian. Mọi người đều bình tĩnh bình tĩnh, ta đi mắng bọn họ một đốn biết không? Phó ba nỗ lực khuyên, "Không được, bọn họ như vậy đối ta cái này đương mẹ nó, còn tưởng ngày mai hôn lễ có thể bình thường cử hành, nằm mơ đâu đi. Hiện tại ai khuyên phó mẹ đều nghe không vào, liền tưởng mau chóng đem thù này báo. Vậy ngươi liền chính mình đi." Phó ba cũng tới khí, "Ngươi nói mệt mỏi một ngày, cho rằng về nhà là có thể ăn cơm nghỉ ngơi, kết quả còn bị bắt đương, có nhân bánh quy." Thật là bực bội a Ta nếu là đi còn muốn ngươi làm gì, ngươi nói ngươi có đi hay là không, có đi hay là không. Phó mẹ chính là không tiếp thu cự tuyệt người, đặc biệt là ở phó ba này, cho nên dùng ra chung kết sát chiều, túng hắn cánh tay liền bắt đầu từ đánh. Ai, ngươi làm gì vậy, ta thư, kia đều là đi học phải dùng phó ba cố đầu không mang đi, cuối cùng vì sợ chính mình bảo bối sách giáo khoa gặp độc thủ chỉ có thể thỏa hiệp, hành hành hành, ta đi còn không được sao. Mau trả ta. Ừ, sớm như vậy thống khoái không phải được. Được đến thắng lợi phó mẹ, ngầm đầu một bộ không ai bị nổi bộ dáng Cái này ra nàng cần thiết là lao đại. Sáng sớm hôm sau, chu kế quốc kết hôn ngày chính tử, phó người nhà đều khởi rất sớm. Xuyên hoa hỏe lộng lẫy đem chu kế quốc cùng chu kế cường đưa ra ra môn. Phó bảo bối cùng phó bảo châu còn một hai phải ở đại cứu cứu trên mặt hôn một cái. Chúc phúc đại cứu cứu hôm nay kết hôn vui sướng có thể thuận lợi đem mợ cả tiếp trở về. Đúng vậy, bởi vì Tân Nương ra khá xa, cho nên hôm nay từ chú kế quốc mang theo không kết hôn đệ đệ cùng đi thành phố H Đỏ Nón Dâu, bọn họ yêu cầu vội thượng sớm nhất nhất ban xe lửa qua đi, sau đó dùng xe lửa đem Tân Nương tử tiếp hồi dê khu, lại nói tiếp này bức cách xem như rất cao, qua lại đều dùng xe lửa Đỏ Dâu, không đủ cấp bậc người thật đúng là làm không được, ha ha. Đến nỗi chu kế cường, Là hôm nay sáng sớm lại đây, chu ra mấy huynh đệ trừ bỏ nhỏ nhất đi tham gia quân ngũ cũng chưa về, dư lại đều thông chi tới rồi, chu kế dân cùng chu kế phú đều thành ra, nói sẽ qua tới, bất quá tưởng cũng biết, khẳng định đến chờ đến chỗ ngồi thời điểm mới có thể nhìn đến này hai nhà bóng dáng Lần này hôn lễ tương đối đặc thủ bởi vì thời gian cùng khoảng cách vấn đề, nguyên bản nên giữa chưa tiệc cưới chậm lại đến buổi chiều, vừa lúc tân lang qua đi nhà mẹ đẻ. Giữa trưa thuận tiện tham gia nhà mẹ để bên kia tổ chức đưa thân yến, chờ ăn uống no đủ, lại thu một vòng bao lì xì, buổi chiều ngồi xe lửa đến bên này bãi thực rượu, tiếp tục thu bao lì xì. Dù sao ngày này hai bên người từng nhóm phân thứ vội lầm bẩm, chỉ có chu kế quốc hai vợ chồng trước sau kiên trì ở tuyến đầu, liền tính mệt chân mềm, cũng đến cắn răng đem hôm nay kiên trì đi xuống. chương 379 kết hôn tiến hành khi 9. Ngày này hôn lễ cử hành đơn giản mà Long trọng, buổi chiều tam điểm nhiều chu kế quốc đem tân nương tiếp về nhà tới, trực tiếp đối với trong phòng treo chủ tịch giống cùng với phóng hồng sách quý tam công lưng, nghi thức liền tính là hoàn thành. Mấy năm nay kết hôn đều là như vậy Hồng, bái thiên địa bái cao đường gì kia đều là phong kiến mê tín, đều là phải bị đà đảo, cho nên buổi hôn lễ này làm được lại Hồng lại chuyên, tới uống rượu các vị đồng chí cũng đều các biểu tình nghiêm túc. Nếu không phải kia không ngừng loạn chuyển trong mắt bán đứng bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ thật sự đối trước mặt mỹ thực thờ ơ đâu. Dù sao mặc kệ như thế nào đi, có chủ tịch nhìn đâu, ở hôn lễ thượng ai cũng chưa dám khởi thứ, làm phi thưởng thuận lợi. Chờ thiệt rượu tan sau, Chu Tư Ninh đem trên bàn cơm thừa đồ ăn phân cho tới hỗ trợ này đó hàng xóm, làm lơ cửa lao nhỉ lao tam tức phụ khát vọng ánh mắt, làm cho những cái đó tiếm đều có chút ngượng ngùng. Chu Tư Ninh không quản những cái đó người đem người tiễn đi, sau đó đến phía trước tìm Lão Nhị Lao Tam, thông chi bọn họ thời gian không còn sớm, chạy nhanh mang theo tức phụ về nhà đi thôi, chính là lại rửa mấy cái giờ, trong nhà cũng không đồ ăn làm cho bọn họ trở về mang. Lão Nhị Lao Tam không nghĩ tới đại tỷ lời này nói như vậy trắng ra, trên mặt một trận bạch một trận hồng, bất quá hai người đều biết đại tỷ vì sao sinh khí, đại ca hôn lễ, đã sớm thông chi bọn họ, Kết quả bọn họ vẫn là bởi vì đủ loại nguyên nhân tới phi thường vãn, theo lý thuyết, như vậy xác thật không đúng. Lão nhị mà không đi mặt mũi còn giải thích hai câu, nói bọn họ không phải không nghĩ sớm tới, thật sự là sắp ra cửa thời điểm tra vợ ra ra điểm sự, hắn không thể không lưu lại giúp đỡ xử lý xử lý. Chú Tư Ninh căn bản là không nghe bọn hắn những cái đó chuyện ma quỷ, dù sao tân nhân đã đến đối diện đi qua đêm động phòng hoa trúc, nàng không cần thiết cho bọn hắn mặt mũi trực tiếp đem người đều đuổi ra ra môn. Lão nhị tức phụ rất là không tao hứng, đứng ở phó cửa nhà liền si một tiếng kinh miệt, "Hừ, sớm biết rằng như vậy, ngươi thỉnh lão nương lão nương đều không tới, cho rằng ai hiếm lạ ngươi về điểm này phá đồ ăn đâu." Lão nhị chạy nhanh kéo tức phụ một chút, ý bảo nàng đừng nói bừa, "Ngươi xem ngươi, uống nhiều quá đi, đại tỷ nơi nào là cái kêu y tứ." Quay đầu đối với không nói chuyện lão tam hai vợ chồng nói, không còn sớm." Chúng ta còn phải ngồi xe buýt, liền đi trước à, có rảnh các ngươi hai vợ chồng đến nhà của chúng ta đi chơi a Khách khí hai câu, túng tức phụ liền đi rồi. Ngươi làm gì, ngươi đại tỷ làm được bằng gì không cho ta nói. Lão nhị tức phụ rất là không cao hứng. Ngươi ngốc đi ngươi, lời này chính là trong lòng tưởng cũng không thể rác mặt nói ra à, lại nói vẫn là ở đại tỷ cửa nhà, nếu như bị đại tỷ nghe thấy, về sau đại tỷ ra môn chúng ta còn sao đăng. Chu kế phú tức giận thuyết giáo thê tử. Hừ, còn muốn cho ta tới cửa, lúc này đây còn không có ném đủ mặt ta. Về sau nhà ngươi ở có gì sự, ngươi nhưng đừng gọi ta. Lão nhị tức phụ nói. Ngươi a ngươi, tóc giải kiến thức ngắn. Ngươi hôm nay có phải hay không chỉ lo ăn, liền không nhìn kỹ xem ta đại tỷ cùng ta đại ca có gì không giống nhau. Chu kế phú hỏi. Gì không giống nhau? Lão nhị tức phụ cổ động hỏi. Ngươi không thấy được ta đại tỷ một nhà xuyên đều là phẳng phịu quần áo mới. Tích thượng 10 cái đồ ăn, có 6 cái đều là thịt đồ ăn, hơn nữa đều không phải làm ra vẻ, kia thịt đều là thật thật tại tại. Còn có ta đại ca tân cưới tức phụ, kia một thân màu đỏ mau đâu áo khoác, kia cũng không phải là người bình thường có thể mua nổi chu kế phu dung đùi đắc ý khoe khoang chính mình phát hiện. Lão nhị tức phụ bắt đầu còn nghe hắn nói, nghe nghe liền không để ý tới nàng. Chính mình đi nhanh hướng chạm xe bước đi. Ai, người đi nhanh như vậy làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. Chú kê phu không làm, chạy nhanh đi mau vài bước đuổi theo. Lão nhị tức phụ không thèm để ý tới hắn, hắn nói những cái đó, nàng một chút đều không có hứng thú, bởi vì những cái đó cùng nàng đều không có một mao tiền quan hệ. Lại nói lao tam hai vợ chồng, đứng ở kia nhìn lão nhị hai vợ chồng đi không ảnh, lão tam tức phụ mới lôi kéo nam nhân quần áo. Nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta đi trước ta đại gia ra chuyển một vòng ở về nhà. Lao Tam sắc mặt không Úc còn đi cái gì đi, buổi chiều ở kia đợi đến còn chưa đủ sao, ngươi nếu là thật không rời đi, vậy ngươi liền chính mình đi, về sau đều không cần về nhà. Hắn nói xong, ném ra tay háo sải bước hướng chính mình ra đi đến. Lao Tam, ngươi đây là làm gì, lại không phải ta sai, buổi chiều ta cũng hỏi ngươi, ngươi đồng ý. Lao Tam tức phụ chạy nhanh chạy tới truy, còn khóc chít chít phân biệt. Lao Tam biết hôm nay việc này hắn làm không đạo nghĩa, nhưng là hắn không phải cái am hiểu tự mình phê bình người, cho nên sai lầm chỉ có thể là hắn tức phụ. Trừ bỏ bên này, phó ba cũng vừa mới vừa đẩy ra ra môn. Đã trở lại, như thế nào? Phó mẹ ở nhà đợi phó ba một ngày, vừa nghe đến động tĩnh liền chạy nhanh ra tới, vẻ mặt kích động hỏi. Phó ba không dám nhìn nàng, lung tung gật gật đầu. Sách, ngươi đến là nói chuyện, ngươi quan điểm đầu ta nào biết bên kia đã xảy ra chuyện gì A Chạy nhanh cùng ta hảo hảo nói nói. Phó mẹ sốt ruột à, nếu không phải ngày hôm qua quá mất mặt, hôm nay nàng nói gì cũng đi theo láo nhân cùng đi. Ta, ta chính là ấn như ngươi nói vậy làm bái. Phó ba không dám ngừng đầu, tiếc cái gì, nên đến ăn cơm điểm đi, chúng ta trước vào nhà ăn cơm đi. Phó mẹ vẻ mặt hồ nghi nhìn hắn. Ngươi không phải mới vừa đi lao đại kia ăn tiệc rượu sao, sao trở về còn ăn. Phó ba hoảng loạn từng cái, ngầm đầu nhìn tức phụ liếc mắt một cái, lúc này mới nói, lúc ấy như vậy nhiều người, ta nói lao đại hai vợ chồng, nào còn không biết xấu hổ tiếp tục ăn à ta này không phải đã trở lại sao. Phó mẹ tưởng tượng, như là chính mình ra lão nhân có thể làm ra tới sự, vì thế lại vui sướng hài lòng hướng trong phòng đi, kia nhưng thật ra à, chúng ta trước vào nhà ăn cơm, Một bên ăn ngươi một bên cùng ta nói một chút bên kia đều là gì phản ứng. Phó ba theo ở phía sau rất nhỏ thở hát ra, nhưng là nghĩ đến quá trong chốc lát còn muốn ứng phó lao bà tử truy vấn, hắn liền lại sầu đến không được. Quả nhiên, này hai vợ chồng ở trong phòng ăn cơm không nhiều lắm trong chốc lát, phó ba đã bị phó mẹ hỏi cái đế rớt, hắn nguyên bản liền không phải cái sẽ nói lời nói dối người, phó mẹ còn liền tiếp hỏi chi tiết, này vừa hỏi nhị hỏi liền lộ ra dấu vết. Phó mẹ khí thiếu chút nữa không đem bàn ăn xốc, ngươi cái thiếu đạo đức ngoạn ý, ngươi hôm nay cư nhiên không đi. Ngươi cư nhiên còn có mặt mũi trở về ga ta. Ta không phải cố ý, ta cũng không nghĩ. Phó ba liên tiếp giải thích. Phó mẹ khí ngực kịch liệt phập phồng, ngươi đừng cho ta nói những cái đó vô nghĩa, ngươi nói, ngươi hôm nay không qua bên kia, này một buổi chiều đều đi đâu? Giữa thời điểm nàng tự mình đem người đưa ra ra môn, không nghĩ tới lão già này học hư. Cứ nhiên học xong bằng mặt không bằng lòng. Ta, ta đi văn phòng soát bài, ta minh cái có đường khóa trọng yếu phi thường, giáo lãnh đạo đều phải đi nghe phó ba nỗ lực ở trong kẻ hở cầu sinh tồn. Người câm miệng cho ta, câm miệng, cả ngày liền biết soát bài, vậy ngươi cùng ngươi thư sinh hoạt đi thôi. Phó mẹ có khi không xuất phát, cảm thấy chính mình đời này gả như vậy cái bất ức nam nhân có gì dùng, sẽ không kiếm tiền sẽ không hướng người. Nàng bị người khi dễ hắn đều không thể cho chính mình suốt đầu, chính mình mấy năm nay vì hắn vất vả thật là bệnh mù. Ngươi cút cho ta, cút đi, đời này ngươi liền cùng ngươi thư sinh hoạt đi. Phó mẹ cũng là thật lợi hại, thành thạo liền đem phó ba đuổi ra ra môn. chương 380 ta cũng không phải là ác bà bà. Ngày hôm sau sáng sớm, cách vách chu kế quốc mang theo tân tức phụ liền cùng nhau lại đây đại tỷ ra ăn cơm sáng. Cái này niên đại là không có thời gian nghỉ kết hôn này vừa nói, cho nên người bình thường ra kết hôn đều sẽ đổi tới cuối tuần, gì sự tình cuối tuần một ngày liền đều giải quyết, thứ hai dọn dẹp một chút là có thể đi làm. Chu kế quốc gia cũng như vậy, sáng sớm lên, hắn không làm tức phụ nấu cơm, trực tiếp mang theo nàng tới đại tỷ ra cọ cơm tới. Đến không phải đau lòng tức phụ, đương nhiên cũng có chút phương diện này nguyên nhân. Dư lại nguyên nhân chủ yếu vẫn là muốn cho tức phụ nhiều cùng đại tỷ một nhà thân cận thân cận. Cao hoa ở chu kế quốc trong miệng không thiếu nghe được chu gia đại tỷ sự, nàng cũng không nốc. Đương nhiên minh bạch cái này đại tỷ ở nam nhân nhà mình cảm nhận trung địa vị, lại nói nàng gả lại đây là tưởng hảo hảo sinh hoạt, cho nên nàng tiếp cận đại cô tỷ, trong lòng là tồn một tia lấy lòng. Chú tư ninh lại không phải gì ác bà bà, cao hoa này tiểu cô nương tuy rằng là cao phú mỹ, nhưng là e cờ không thấp. Rất có nhãn lực thấy, nói chuyện cũng không chuông ngoa. Hai người chi gian lại không tranh phòng ở không tranh mà, không có ích lợi xung đột, sao có thể chỗ không tốt. Đại tỷ, ta giúp người nấu cơm đi. Cao Hoa mới vừa vào nhà, liền đem bên ngoài áo khoác thởi, vén tay áo lên chuẩn bị hỗ trợ. Không cần, không mới vừa gả tiến nhà chúng ta, đầu ba ngày cũng không thể làm việc, lại nói liền điểm này sống, ta một người liền làm. Chu Tư Ninh khách khi nói. Nàng chính là người như vậy, nhân ra kính nàng một thước, nàng liền còn nhân ra một trượng, để tức phụ hiểu chuyện, nàng cái này đương đại cô tỷ cũng đến bày ra điểm thái độ tới. Ha ha, nhà ta nhưng không như vậy nhiều lời nói, đại tỷ không phải sợ ta làm không hào đi, kỳ thật ta rất có khả năng, ở nhà ta mẹ nấu cơm, ta đều là cho nàng trợ thủ. Cao hoa ngọt ngào cười một chút, ngồi sổm xuống liền ngồi đến băng ghế thượng giúp đại cô tỷ nhóm lửa. Nếu không nói cô nương này cũng là cái thông minh, biết chính mình mới tới chợt đến, không có đỉnh đạc dựa theo chính mình thói quen làm này làm kia, mà là ngồi ở kia trước giúp điểm tiểu đội, sau đó ở an tĩnh quan sát đại cô tỷ đều là như thế nào làm. Bất quá này vừa thấy, đến là làm nàng có chút kinh ngạc. Phải biết rằng đại cô nương chính là chính cống dân quê, nghe nói cũng là mò 20, bởi vì trong nhà cấp an bài việc hôn nhân không tốt, Lúc này mới đi theo nhà mình kế quốc cùng nhau chạy đến trong thành, kết quả hiện tại xem nàng nấu cơm này nhanh nhẹn cùng sạch sẽ tính nhi, cùng nàng mẹ so chỉ có hơn chứ không kém. Kêu hành, đều là người một nhà, ta cũng liền không cùng ngươi khách khí bất quán nên chú ý ta vẫn là chú ý điểm hảo, khác không nói, thảo cái cắt lời cũng hảo. Chú Tư Ninh xem nàng ngồi vào kia nhóm lửa, nàng cũng liền không ở quảng, bận rộn trong tay việc, Sau đó có một câu không một câu cùng nàng tán gấu, ngươi nhìn xem đại bảo có phải hay không kêu hải tử rời rừng đâu. Cao hoa túi cuối mông, câu đầu hướng tây trong phòng xem, chính mình ra nam nhân cùng đại tỷ phu chính một người ôm một cái hải tử cấp mặc quần áo đâu. Nàng xem mãn nhãn là cười, ân, cấp hải tử mặc quần áo đâu. Không nghĩ tới nam nhân nhà mình như vậy thích hải tử, kia nếu là chính mình cũng xin cái khuê nữ nói. Kế quốc sẽ không giống nhà người khác như vậy trọng nam khinh nữ đi. Này hai người thật đúng là, một cái tái một cái quán hài tử, ngươi nói một chút hai nha đầu đại cái kia đều 7 tuổi, nàng ba còn từng ngày cấp mặc quần áo đâu, ta xem nếu là tại như vậy hầu hạ đi xuống, ta này hai khuê nữ về sau đều đến thừa về đến nhà. Chu Tư Ninh tuy rằng ngoài miệng oán giận, nhưng là trên mặt biểu tình lại bán đứng nàng, là cái nữ nhân liền cao hứng gả cái như vậy đau hài tử nam nhân. Nhà ta đại bảo cùng hắn tỷ phu cũng không thua kém chút nào, quán hải tử không cái đủ, ta nói à, chờ các ngươi có hải tử, nhưng đến trước thời gian làm chuẩn bị, đừng giống ta dường như, chờ phát hiện không hảo tưởng sửa đều sửa bất quá tới. Cao Hoa cười thực ôn nhu, ta cũng không biết có hay không đại tỷ ngươi tốt như vậy mệnh, sinh ra như vậy đáng yêu tiểu bảo bối. Ha, ha ngươi nhưng đừng khiêm nhường, liền ngươi cùng đại bảo này diện về sau sinh hải tử khẳng định so với ta ra xinh đẹp. Bất quá ta cùng ngươi nói à, đại bảo cùng hắn đại tỷ phu giống nhau, một chút cũng chưa nam nhân khác kia trọng nam khinh nữ tư tưởng, chỉ cần là bọn họ hài tử, bọn họ đều thích cùng cái gì dường như, cho nên ngươi cứ yên tâm sinh đi, hơn nữa ngươi chỉ lo sinh ra được hành, hầu hạ gì đều làm đại bảo làm. Cao hoa cười không được, bất quá cũng biết đại cô tỷ nói như vậy chỉ là ở an nàng tâm, nam nhân chính là lại cố gia cũng không có khả năng giống đại cô tỷ nói như vậy. Xử lý sở hữu hầu hạ hài tử sống, này đó mặc kệ ở đâu mặc kệ gì thời điểm vẫn là đương mẹ nó trả giá nhiều, bất quá đại cô tỷ lời này, cùng với vừa mới nhìn đến hình ảnh, xác thật đem nàng an ủi tới rồi. Cái nào nữ nhân gả đến nhà chồng đều sợ sinh khuê nữ bị nhà chồng trách móc nặng nghề, kết hôn trước nàng mẹ còn nhĩ đề mặt lệnh cùng nàng nói, làm nàng mau chóng sinh cái hài tử, liền tính bắt đầu là nữ hài, còn có thể thừa dịp tuổi trẻ tái sinh mấy thai. Sao đều có thể sinh ra nhi tử tới? Hiện tại đại cô tỉ nói lời này, nàng nháy mắt cảm thấy trên người áp lực nhỏ không ít. Lúc này nàng vạn phần may mắn lúc trước tuyển chu kế quốc cái này nông thôn tiểu hỏa, đến nỗi hàng xóm nói những cái đó nói mát, nàng thật đúng là không để bụng, tựa như nàng mẹ nói như vậy, hôn nhân giống như là trên chân xuyên dày, hợp không hợp chân chỉ có chính mình biết. Đúng rồi, ngươi gả đến bên này, bên kia công tác làm sao bây giờ? Chú Tư Ninh nhớ tới một sự kiện. Đây cũng là đại bảo kết hôn kết tương đối vội vàng, trong khoảng thời gian này vẫn luôn bận rộn thu thập phòng ở mua đồ vật, có hảo chút sự nàng cũng chưa tới kịp hỏi. Theo nàng biết cái này, đệ tước phụ cũng là có công tác, hơn nữa vẫn là chính thức công, ở tổng công ty làm tài vụ, so chu kế quốc công tắc còn hảo. Ta đã đánh xin, chuẩn bị điều đến bên này chi nhánh công ty tới. Cao Hoa nói có chút ngượng ngùng. Ơn, như vậy hảo. Nếu không các ngươi ở riêng hai xứ cũng bất lợi với yên ổn đoàn kết. Thiểu hoa ngươi đem hỏa tiểu một chút, ta bánh nướng áp chảo. Chú Tư Ninh nói dối tay đến nồi sắt thử thử độ ấm, cầm lấy bên cạnh du cái bình, múc tràn đầy một muỗng dầu nành, dọc theo nồi sắt biên hướng trong sối. Biết đại bảo hai vợ chồng muốn lại đây ăn, hơn nữa vẫn là kết hôn ngày đầu tiên, cho nên sáng sớm thượng nàng liền lên cùng mặt, chuẩn bị lạc mấy trương bánh ăn. Cao hoa chơ mắt nhìn đại cô tỉ múc một cái muông du đảo tiến trong nồi, nàng tâm cũng cũng quá giống nhau thứ lạp lạp vang cái không ngừng. Ai nha ta cái ông trời, nàng mẹ bánh nướng áp chảo thời điểm cũng trước nay không lập tức soàn soạt nhiều như vậy du à, này đại cô tỉ là cô ý vẫn là phó ra liền thật sự như vậy ăn du à. Đại, đại tỷ ngươi này là chính là gì bánh a Cao hoa bị trong nồi truyền đến hương thèm nuốt nuốt nước miếng, cảm thấy chính mình rất không tiền đồ. Chú Tư Ninh vài cái tử công phu đã hướng trong nồi rán 6 chương bánh, này mặt này tam chương là bánh rán, đại bảo thích ăn, này tam chương là đường bánh, nhà ta kia hai cái tiểu nhân thích ăn. Nàng nói, tay ở giao diện thượng cầm chảy cán bột tới tới lui lui, trong chốc lát ở lạc hai chương hành thái bánh, ngươi đại tỷ phu liền thích như vậy, cũng không biết ngươi thích gì khẩu vị, ta liền lại lạc mấy chương mũ rơm bánh liền xong việc. Cao hoa nghe xong tắp tắp lưới, Như thế nào này một lát sau liền cảm thấy cái này đại cô tỷ như vậy cao lớn thượng đâu, vẫn là nàng kiến thức thiền bạc, không biết hiện tại nông thôn cô nương kỳ thật so trong thành cô nương đều có thể lại. Dù sao nàng minh bạch một chút, cái này đại cô tỷ ở nấu cơm cái này kỹ năng thượng, quăng nàng mới giảm mà, nếu là về sau đều có thể ở đại cô tỷ này có cơm, hẳn là cái thực không tồi lựa chọn. Chương 381 đều kết hôn Một đốn cơm sáng ăn chính là khách và chủ Tân hoan, cao hoa cắn khẩu tô hương kính đạo mũ dơm bánh quyết định có công phu nhất định cùng đại cô tỷ học tập một chút cái này tay nghề, ăn quá ngon. Chu tư ninh tổng cộng lạc 10 chương bánh, một bữa cơm xuống dưới, liền điểm tra đều không còn. Mặc kệ đại nhân vẫn là hài tử đều ăn bụng lưu viên. Phó lôi vô vô chính mình bụng, vẻ mặt thỏa mát nói, vẫn là lấy đại bảo các ngươi hai vợ chồng Phúc A, ngươi đại tỉ này bánh nướng áp chảo tay nghề thật tốt chính là năm đi không lạc một hồi. Chu Tư Ninh tức giận nhìn hắn, chính là lạc thiếu ngươi mới hiếm lạ đâu, nếu là ta mỗi ngày cho ngươi làm, ngươi sớm ăn nhị. Hắc hắc hắc, tức phụ nói rất đúng, nói đúng, ta đây chính là chuyển nữ bất chuyển nam tuyệt kỹ, cũng không thể không có việc gì liền lấy ra tới khoe khoang. Phó lỗi rất là chân chó lấy lòng tức phụ, hắn cũng liền nói nói, kỳ thật trong nhà thức ăn thật không kém, hắn ăn gì đều rất hương, bánh nướng áp chảo này sống phí lực ý ngẫu nhiên ha ha là được. Đức hạnh, nhà ta nhất có thể khoe khoang chính là ngươi. Được rồi, đừng ăn xong rồi liền nói đùa ra, chạy nhanh đi làm đi thôi. Vì thế phó ra trừ bỏ chu tư ninh ngoại, đều bị nàng đuổi ra tới. Phó lôi đến trước cưới xe đưa hải tử đi nhà trẻ cùng trường học, cho nên hắn đi trước một bước, chu kế quốc hai vợ chồng ở phía sau đi tới đi đơn vị. Ra Gia ra môn, chu kế quốc hai vợ chồng tự động bảo trì nửa thức khoảng thời gian. Sau đó vai sát vai hướng đơn vị đi. Ăn nó no sao? Chu kế quốc hỏi. Ăn nó, no, ta đều ăn nó no căng. Cao hoa có điểm ngượng ngùng. Chu kế quốc lập mã nghe minh bạch nàng muốn biểu đạt ý tứ, nhẹ nhàng cười hai tiếng, mới nói, vậy là tốt rồi, đại tỷ người này nhìn không quá nhiệt tình, kỳ thật tâm hào đâu, đặc biệt là đối chính mình người nhà, đó là bái tâm bái phởi hảo Ơn, ta biết, về sau ta cũng sẽ đối đại tỷ tốt. Cao hoa chạy nhanh cho thấy chính mình lập trường. Ơn, chúng ta về sau chính là người một nhà. Chu kế quốc cười rất là ôn nhu, hơn nữa lời này nói cũng có chút ái muội, làm cho cao hoa ngượng ngùng túi đầu. Một lát sau, nàng mới lại nhỏ giọng hỏi, đại tỷ sao không tiến công ty đâu, nếu là nàng tưởng đi làm, ta liền đi theo ta bà nói nói, hẳn là có rất nhiều cơ hội. Nàng này xem như có qua có lại, phía trước còn sợ nhà chồng nghèo tự biết nói nàng ba trước vị. Lại đây lôi kéo làm quen, kết quả hiện tại lại là nàng chủ động kỳ hảo, thật là thế sự khó liệu a. Chu Kê Quốc nhìn nàng một cái, lúc này mới trả lời, đại tỷ không thích chiều bảy vãn năm đi làm, nếu không nhiều năm như vậy, ta như thế nào cũng cấp đại tỷ tìm được công tác. Kê Quốc, ta không có ý gì khác. Cao Hoa làm hắn này liếc mắt một cái xem suy nghĩ nhiều. Ta biết. Chu Tư Ninh trấn an nàng một chút, nói tiếp, chúng ta về sau đều là người một nhà. Nếu là về sau thật sự có yêu cầu ba mẹ trợ giúp địa phương, ta sẽ không khách khí. ân Cao Hoa xem hắn không hiểu lầm, cao hứng mà cười, đại tỷ nấu cơm tay nghề cũng thật hảo. Ngươi, ngươi cũng biết ta đối nấu cơm gì không quá am hiểu, phòng chừng một nửa một lát là không đuổi kịp đại tỷ. Ha ha, cho nên ngươi phải hảo hảo công tác, chúng ta kiếm lời nhiều mua điểm gạo và mì thịt cấp đại tỷ ra, sau đó làm đại tỷ cấp chúng ta làm là được bái. Chu kê quốc cảm thấy tức phụ cùng đại tỷ, thật không cần thiết hai đuổi kịp ai, các nàng đều là bất đồng lĩnh vực người xuất sắc, căn bản vô pháp đặt ở cùng nhau so. Cao hoa ngẫm lại cũng đúng, đều nói thức có điều trường tức có điều đoạn, nàng nấu cơm này khối không được, cũng không cần thiết cậy mạnh, giống kê quốc nói, đã phát tiền lương, nhiều hướng đại tỷ ra mua điểm ăn ngon, không cho đại tỷ ra mệt đến là được. Bất quá về sau khả năng liền tổng muốn hướng đại cô tỷ ra chạy, Ngấm lại đại cô tỷ kia tính tình cũng khá tốt, còn có nhà nàng kia tam tiểu chỉ, đều đỉnh hảo ngoạn, ngấm lại như vậy cũng không tồi. Vì thế cao hoa thực không có cốt khí ở mới vừa kết hôn đã bị chu kế quốc cấp quải, lúc sau thật nhiều năm, hai nhà đều trụ cách vách sau đó các nàng hai vợ chồng liền ăn vạ đại cô tỷ một nhà, đến ăn cơm điểm liền khiêng miệng ra đi. Đương nhiên đây đều là lời phía sau. Hạnh phúc nhật tử quá đến bay nhanh. Trong nháy mắt xanh non cỏ lao đã trở nên khô vàng, chu ra là hỉ thước hoa hoa tê, chuyện tốt một người tiếp một người. Chu Kế Quốc kết hôn không tới nửa năm, Chu Kế Cường cùng Chu Kế Thắng hai huynh đệ cũng đều trước sau kết hôn. Mới vừa vào thu thời điểm, tham gia quân ngũ nhiều năm Chu Kế Thắng lần đầu tiên về nhà thăm người thân, tiểu tử trải qua quân doanh rèn luyện, cả người thoạt nhìn đều thành thuộc ổn trọng không ít. Hắn lần này trở về, chứ bỏ muốn nhìn một chút nhiều năm không thấy ca ca tỷ tỷ ngoại. Lại chính là muốn cùng người trong nhà nói Hắn chuẩn bị kết hôn Tân ương là hắn nơi bộ đội đóng quân Mà phụ cận thuân dân Nghe nói hai người nhất kiến trung tình Kia nữ hải muốn chết muốn sống một hai Phải gả cho hắn Hắn cảm thấy khá tốt Này không chạy nhanh thỉnh thăm người thân giả Trở về cùng ca ca tỷ tỷ báo bị một tiếng Chu gia huynh đệ bởi Vì nhiều năm như vậy ai lo phần ấy Bọn họ chi gian thân tình không dư lại nhiều ít Đối bọn họ tới nói Tiểu đệ cưới cái gì dạng tức phụ, theo chân bọn họ quan hệ thật không lớn, cho nên Chu Tư Ninh cùng Chu Kế thủ đô đưa lên chúc phúc. Kỳ thật nhân ra chính là trở về thông chi một tiếng, cũng không hỏi bọn hắn ý kiến. Kết quả Chu Kế phú người này không tức thời, một hai phải lấy ra hắn kinh nghiệm cùng tiểu đệ chia sẻ. Hơn nữa hắn miệng còn tổn hại, nói chính hắn liền nói bái, còn một hai phải đem Chu Kế thắng tương lai tức phụ mang lên. Chu Kế thắng lập tức gương mặt tươi cười liền không có nhìn đến nhị ca mặt vừa chuyển người đều không gọi. Chu Thư Ninh trong lén lút cùng chu kế quốc nhắc mãi, này thật đúng là chu gia loại A, hai huynh đệ một cái tùy mẹ, kêu miệng liền cùng phá bố túi giống nhau, gì cũng trang không được, nhận người các ứng, một cái tùy cha, chỉ nghe chính mình thích nghe, nếu ai nói điểm không tốt, lập tức cùng ngươi trở mặt. Bất quá cũng may huynh đệ mấy cái số tuổi đều không nhỏ, chính là làm cho không thoải mái cũng không phát sinh đổ máu thương vong sự kiện. Đương nhiên Chu Kế thắng lần này trở về không riêng gì thông chi ca ca tỷ tỷ kết hôn chuyện này, còn nói rõ chính mình hiện tại không có căn cơ, tưởng kết hôn còn phải làm ca ca tỷ tỷ giúp một chút, nói trắng ra là chính là đòi tiền tới. Chu kê dân lập tức sau này xúc, hắn nói, huynh đệ mấy cái liền hắn đấy nhất mỏng, đến bây giờ hai vợ chồng vẫn là lâm thời công đâu, cùng mấy cái ca ca so không được. Kêu ý tứ chính là không nghĩ bỏ tiền bái. Chu kế phú cũng là ngụy biện một đồng lớn, nói chính mình ở nhà khó, nói chính mình không làm chủ được, dù sao cũng là không nghĩ lấy tiền ý tứ. Đến là chu kế tê cứng tiếp tuân ra chính mình cũng muốn kết hôn, hai người là huynh đệ, lẫn nhau cấp tới cấp đi cũng phiền thoái, rứt khoát liền trẻ tiêu. Ha ha, này thật đúng là huynh đệ. sau lại mới biết được, chu kế cường sớm đã có bạn gái, hơn nữa chố 2-3 năm, hắn vẫn luôn không để kết hôn sự. Chủ yếu là trướng mắt kia nữ hải xuất thân, kia nữ hải là dân quê, không công tác, giống lao tam tức phụ giống nhau, là tới đến cậy nhờ thân thích. Chỉ là không phải sở hữu đơn vị đều như là xây thành một công ty như vậy, lâm thời công cương vị tương đối nhiều, cho nên kia nữ hải vẫn luôn ở thân thích ra giúp đỡ làm làm việc nhà, tương lai khả năng cũng sẽ như vậy, không có tiền kiếm, cho nên chu kế cường đối đoạn cảm tình này luôn là do do dự dự. Hiện tại xem huynh đệ mấy cái đều kết hôn kết hôn, sinh hài tử sinh hài tử, hắn cũng có chút nóng nảy, nghĩ nếu là hắn lại chờ đợi, hắn phải bỏ tiền cấp lao ngũ, đến lúc đó lao ngũ trở về bộ đội, hắn kết hôn kêu hắn, hắn nói thẳng có nhiệm vụ cũng chưa về, hắn cấp đi ra ngoài tiền không phải ném đá trên sông sao, cho nên hắn bất đắc gì chỉ có thể nói chính mình cũng muốn kết hôn. Chương 382 huynh đệ Chu Tư Ninh cùng Chu Kế quốc tỷ đệ hai không nghĩ tới còn có như vậy tao thao tác, bất quá phía dưới mấy cái theo chân bọn họ thật không thân, cho nên bọn họ nói sao mà liền sao mà đi. Đến cuối cùng, hai cái huynh đệ bọn họ đều cho tiền. Chu Tư Ninh vẫn là kê bộ lý luận, lúc trước Chu Kế cường mới vừa đi làm kê hội, cho nàng giao tiền lương tổng cộng là 362 khối, hắn so đương lâm thời công Chu Kế dân khai nhiều, cho nên giao cũng liền nhiều điểm. Chú Tư Ninh thấu cái chỉnh, cho chu kế cường 400 khối. Đến nỗi chu kế thắng, tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy, lúc trước đi thời điểm một phen nước múi một phen nước mắt nói, về sau có tiền trợ cấp đều bưu về nhà tới cấp đại tỷ, xem như báo đáp đại tỷ cùng đại tỷ phu ân tình, kết quả nàng là một phần cũng chưa nhìn đến, cũng không biết là chu kế thắng đã quên vẫn là như thế nào địa cho nên chú Tư Ninh chỉ cho chu kế thắng 20 khối, ở nàng xem ra này liền không ít. Chu kê thắng nhìn chính mình trong tay hai chương nhìn nhìn lại tứ ca trong tay thật dày một xấp nước mắt đều xuống dưới, sớm biết rằng hắn liền không cẩn thận mắt, đem tiền đều biêu cấp đại tỷ, có phải hay không hiện tại chính mình cũng có thể nhiều lấy điểm, hơn nữa mặt trong mặt ngoài đều có, hà tất biến thành như bây giờ đâu. Chu kê quốc là không nghiêng không lệch đi theo đại tỷ đi, cấp hai cái sắp sửa kết hôn đệ đệ một người 20 nói rõ, chu gia huynh đệ đều trưởng thành. Hắn cái này đương đại ca đã hết chính mình nghĩa vụ, về sau huynh đệ mấy cái liền từng người mạnh khỏe đi. Chu kê dân xem đại ca cùng đại tỷ đều đưa tiền, không màng tức phụ phản đối, chính là móc ra hai cái năm khối, cấp hai cái đệ đệ một người một trường, xem như hắn cái này ca ca có thể làm được lớn nhất duy trì. Chỉ có chu kê phú, nhìn lao tứ lao ngũ chờ đợi ánh mắt, mặt lôi kéo, mắt một bế, một bộ đòi tiền không có muốn mệnh một cái tư thế. Chu Kế Thắng cùng Chu Kế Cường lập tức liền tỏ vẻ, về sau bọn họ chỉ có đại ca cùng tam ca. Chu Kế Phú hừ một tiếng, nghĩ chính mình còn không nghĩ có như vậy hai cái kéo chân sau đệ đệ đâu. Liên như vậy, Chu Kế Thắng cùng Chu Kế Cường trở về một lần, thông tri đại gia bọn họ muốn kết hôn, sau đó cùng Chu Kế Phú nháo phiên, xoay người che lại đầu chảy lấy người. Không mấy ngày, Chu Tư Ninh cùng Chu Kế Quốc liền nhận được Chu Kế Cường kết hôn thông chi. Tốt xấu là huynh đệ, nhân ra nếu thỉnh, bọn họ còn bỏ tiền, đó là khẳng định muốn đi. Kết quả tới rồi lao tư kia, mới phát hiện, hắn này hôn lễ làm được càng đơn giản. Phòng ở là đơn vị đơn người ký túc xá, mời khách là ở đơn vị nhà ăn. Chỗ ngồi hợp với tân lang tân nương tổng cộng mới 8 người, này thật đúng là bình quân. Nhà chồng người ba cái, nhà mẹ đẻ người ba cái, ai cũng không chiếm ai tiện nghi, đồ ăn cũng đều là cùng ngày nhà ăn có gì ăn gì. Thật đúng là tiết kiệm tiền. Bất quá mặc kệ thế nào, nhân ra chu kế cường chính mình xử lý hôn lễ, không làm chu kế quốc cùng chu tư ninh thao một chút tâm, lại nói hôn lễ được không, cũng không ảnh hưởng sinh hoạt, bọn họ hai vợ chồng cảm thấy hành vậy hành. Này lúc sau không lâu, chu kế dân mang theo hắn tức phụ tới chu kế quốc gia xuyến môn, vừa lúc đuổi kịp ăn cơm chiều thời điểm, kết quả gõ nửa ngày cũng chưa người ứng, cuối cùng mới biết được, nguyên lai đại ca liền tính là kết hôn cũng vẫn luôn cùng đại tỷ một nhà cùng nhau ăn cơm đâu, nhìn trên bàn đồ ăn, hắn trong bụng nhịn không được phản toan thủy. Đều là giống nhau huynh đệ tỷ muội, sao chênh lệnh liền lớn như vậy đâu, nhà mình mỗi ngày chỉ có thể dưa mối củ cải ăn, đại tỷ ra lại dùng lát thịt xào rau, này thật đúng là, này thật đúng là, bẩn phú chênh lệch quá lớn. Bất quá ngẫm lại nhân ra ba cái đều là chính thức công, nhà mình một cái đều không có, có chút chênh lệch kia cũng là tất nhiên. Lúc này mới bình ổn chính mình trong lòng bất mãn, cười thò lại gần đi theo ăn một đồ tốt. Chỉ là hắn này cọ cơm nhân phẩm không được, ăn xong rồi còn không đi, mắt thấy bên ngoài thiên đều hát thấu, kêu mông cùng dính tới nước giống nhau. nay ai còn nhìn không ra tới này hai vợ chồng lại đây là có khác mục đích à, chú kê quốc cùng phó lỗi làm nhà này đại gia trưởng, nhẫn mại tính tình nghe bọn họ khẩn cầu. Nguyên lai chu kê dân biết đại tổ là tổng giám đốc cái nữ. Liền nghị có thể hay không đi một chút quan hệ, cho hắn đi dạo chính. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cẩn trọng công tác ở lâm thời công cương vị thượng, việc nặng việc dơ không ít làm, kết quả mỗi lần chuyển chính thức đều không có chuyện của hắn. Hắn cảm thấy việc này quá không công bằng, những người đó còn không phải là khi dễ hắn mặt trên không có người sao. Chu kế quốc chịu chịu khoe miệng, liền này sẽ không làm việc hình đệ, mỗi ngày đối với ai đều ngẩn một khuôn mặt. Chẳng lẽ còn chờ nhân ra đem chuyển chính thức danh ngạch phủng đến hắn trước mặt sao? Nói như thế nào đâu, chu kế dân có chút đại nam tử chủ nghĩa, e quờ con thấp, tổng cảm thấy chính mình không tồi, ở đơn vị đừng nói nhân viên tạp vụ, chính là lãnh đạo hắn đều không quen, kia nói thẳng, đem lãnh đạo nghẹn một cái té ngã tiếp một cái té ngã. Người đều như vậy, lại không phải hoàng thân quốc thích. Nhân ra lãnh đạo còn có thể thượng cột quán người ai cho nên lúc này mới làm nhiều năm như vậy vẫn là cái nhân viên tạm thời. Bất quá hắn có thể nghĩ đến tới đi đại tẩu quan hệ, đã nói lên hắn vẫn là có chút tiến bộ, chỉ là quang khiêng một chương miệng tới cầu người, tiến bộ trình độ còn còn trở với tăng mạnh A. Cao hoa trừ bỏ đại cô tỉ một nhà, dư lại mấy cái chu gia huynh đệ nàng đều trước mắt, cho nên cũng không tiếp lời, bày ra hết thảy đều nghe nam nhân nhà mình bộ ráng. Chu kế quốc suy xét hai ngày, cuối cùng vẫn là cầu cha vợ, đi rồi quan hệ, cuối năm thời điểm cấp chu kế dân nguồn cái danh lạch. Hắn lại như vậy cùng tức phụ giải thích, ta biết chu kế dân người này gì tính tình, chính là hôm nay ta giúp hắn, hắn cũng không nhất định sẽ cảm kích ta, còn phải suy nghĩ ta sao ra tay như vậy văn đầu, nếu là sớm giúp đỡ hắn điểm, hắn có phải hay không đã sớm có thể tránh chính thức công tiền lương. Bất quá ta nghĩ nếu là thật sự liền như vậy làm hắn hôn đi xuống, quá không được mấy năm, mấy cái huynh đệ chi gian tranh lệch liền sẽ phi thường rõ ràng, đến lúc đó hắn vẫn là như vậy, liền hai tử đều nuôi không nổi, còn không phải đến nhìn chầm chằm chúng ta không bỏ sao. Cho nên còn không bằng hiện tại liền rút một phen, hắn này trình độ đương cái chính thức công cũng liền đến đầu, về sau hai vợ chồng về điểm này tiền lương nuôi sống toàn ra, căng không không đói chết là được cao hoa ngẫm lại cũng đúng, đều là thân huynh đệ, muốn nói đệ đệ quá đến không tốt, đừng ca ca mắt thấy gì cũng không giúp đây là không đúng, tựa như chính mình ra, ba mẹ bên kia đều có chút cực phẩm thân thích, xem chính mình ra nhật tử quá hảo, đến bây giờ vẫn là muốn lâu lâu lại đây tống tiền, giống nàng ba như vậy lãnh đạo, vì thanh danh thật đúng là không hảo làm tuyệt, chỉ có thể khi không thường cung ăn cung trụ, cộng thêm tiếp tế một chút. Nàng mỗi lần nhìn đến đều thực không cao hướng, chính là lại không có cách nào. Như vậy muốn là kế quốc đệ đệ có thể chính mình đứng lên tới, hẳn là liền sẽ không làm ra như vậy nhiều cực phẩm chuyện này đi. Chờ đến cuối năm thời điểm, chu kế quốc hai vợ chồng liền không kịp nghĩ đến này đó, bởi vì bọn họ ra xong hỷ lâm môn. Đệ nhất hỷ chính là chu kế quốc thăng trước, từ mua sáng bộ rất tới rồi bí thư chỗ, cấp dê khu giám đốc làm bí thư, này ít nhiều hắn là cao trung sinh viên tốt nghiệp, Nếu không chính là hắn cha vợ tưởng để bạt hắn đều không được Đệ nhị hỉ chính là cao hoa mang thai Hai nhà người biết cái này tin nhi thời điểm đều thật cao hứng Cao ba cao mẹ cô y cuối tuần lại đây chu ra bên này một chuyến Nếu không phải hai người đều có công tác Còn tưởng lưu lại chiếu cô nữ nhi đâu Cuối cùng cao mẹ lôi kéo chu tư ninh tay Mắt hàm chờ đợi đem khuê nữ giao cho nàng đại cô tỉ Chu tư ninh có thể nói gì Gì cũng không thể nói à chỉ có thể tiếp nhận cái này gánh nặng ngọt ngào. Chương 383 có bệnh. Ai u? Ai u? Nhân dân đệ tứ bệnh viện lầu 3 một bên phòng bệnh, thường thường chuyển ra vài tiếng đứt quáng tiếng rên rỉ. Đột nhiên cửa thang lầu chỗ lộ ra một bóng hình, vừa thấy cư nhiên là đã lâu cũng chưa ở xuất hiện qua phó ba, hắn chính ôm mấy quyền thư, bước chân vội vàng từ cửa thang lầu kia đã đi tới, đi ngang qua hộ sĩ trạm thời điểm, còn cùng bên trong trực ban hai cái hộ sĩ cười cười. Vừa muốn qua đi, nghĩ nghĩ lại ngừng lại. Hộ sĩ đồng chí, nhà ta thuộc hôm nay tình huống thế nào? Ba dường trương tuệ diễm đúng không? Nhân gia này cũng không phải là câu nghi vấn, thật sự là đôi vợ chồng này rất nổi danh, dù sao các nàng này mấy cái hộ sĩ đều nhận thức. Đúng đúng đúng. Phó ba vội không ngừng ngật đầu. Hộ sĩ túi đầu làm bộ làm tịch phiên phiên ký lục buồn, kỳ thật cái kia bệnh nhân tình huống như thế nào, các nàng trong lòng đều gương sáng dường như. Khá tốt, hôm nay cũng không lại phát sốt nếu là bảo trì nói, Minh cái buổi sáng các ngươi là có thể xuất viện. Tốt, thật cảm ơn các ngươi. Phó ba thật cao hứng, nghiêm túc cho nhân ra cúc một cùng tỏ vẻ cảm tạ sau đó mới lại lần nữa cất bước, đi đến bên trái treo một hào thẻ bài trước cửa ngừng lại. Hắn đầu tiên là đứng yên thở hồn hền mấy hơi thở, lúc này mới đẩy cửa đi vào. Hộ sĩ chạm hai cái tiểu hộ sĩ, nhìn hắn tiến vào sau. Lúc này mới tiến đến cùng nhau nhỏ giọng nói thầm, kia lão thái thái cũng thật là có thể làm, liền phát cái thiêu cảm, cái mạo liền thế nào cũng phải nằm viện từng tí, này không phải lãng phí quốc gia tài nguyên sao? Nhưng không, ăn cái dược là có thể tốt bệnh, một hai phải tới bệnh viện ở, còn một trụ liền không đi rồi, ta cũng liền nhìn đến như vậy một cái. Nghe nói, lão nhân này là đại học sư phạm lão sư, phòng trừng trong nhà điều kiện khá tốt đi. Thiết, có gì ghê gớm Còn không phải là xú lao kiểu sao, nếu là kia láo thái thái còn như vậy, chờ minh cái ta liền đi cử báo nàng đi. Bị người mắng làm xú lao cửu phó ba, nhẹ nhàng đẩy ra phòng bệnh môn, phát hiện có người nhìn qua, chạy nhanh cùng người gật đầu chào hỏi, lúc này mới hướng chính mình ra lão bà tử giường bệnh kia đi. Nhân dân đệ tứ bệnh viện đời trước chính là Chu Tư Ninh Sinh Hải tử cái kia vệ sinh sở, không lâu trước đây vừa mới sửa tên, nó xem như này một mảnh lớn nhất một cái bệnh viện cho nên phó mẹ phát suốt thời điểm, trực tiếp liền tới rồi cái này bệnh viện. Đừng nhìn là 3 tầng lâu, lâu một cùng lầu 2 đều là phòng khám bệnh, chỉ có lầu 3 mới là khu nằm viện, mà lầu 3 bị chia làm hai bên, trong đó một bên chính là khoa phụ sản, bên kia mới là bình thường phòng bệnh. Lúc này bình thường phòng bệnh trừ bỏ muốn sinh hải tử đều có thể trụ tiến vào, chẳng phân biệt nội khoa ngoại khoa. Phó mẹ đưa tới thời điểm, vừa vẫn có cái bệnh nhân mới ra viện, Nàng trực tiếp liền trụ vào ba người phòng bệnh. Cái này phòng bệnh xem như tương đối tốt, liền tiền tam cái phòng bệnh là ba người gian, mặt sau mấy cái phòng bệnh đều là sáu người gian. Như thế nào? Còn khó chịu sao? Phó ba xem bệnh trên giường người nửa khép con mắt, biết nàng không ngủ, sẽ nhỏ giọng hỏi một câu. Phó mẹ nghe được động tĩnh, nâng nâng mí mắt, trả lời hắn chỉ là một tiếng kéo dài quá âm điệu gì, ơn. Đây là hết thể đều ở không nói gì A Phó ba có chút ngượng ngủng, rốt cuộc bên cạnh còn có hai cái giường người bệnh nhìn đâu, hắn chạy nhanh đem trong tay thư phóng tới cửa sổ thượng, sau đó không người kéo ra tủ đầu giường môn từ bên trong lấy ra hai cái buồn tráng men tới. Người tại đây chờ một chút, ta đi trước nhà ăn múc cơm đi. Nói xong nhấc chân muốn đi. Người chờ một chút. Xem nhân mã thượng phải đi, phó mẹ rốt cuộc mở miệng nói chuyện. A. Phó ba xem qua đi, không rõ phó mẹ muốn làm gì. Nay một buổi sáng, theo ta một người tại đây, khởi cũng khởi không tới, đi cũng đi không được, ngươi mới vừa vào nhà không nói cho ta đảo ly nước gấm hoặc là đỡ ta đi về đúc cờ, cư nhiên liền nhớ thương ăn, ngươi, ngươi cũng thật có lương tâm. Phó mẹ vốn dĩ muốn mắng người, nhưng là nghĩ phòng bệnh còn có người khác, nàng ngượng ngùng phát hỏa, chỉ có thể chậm lại ngựa khí. Nga, đúng đúng, ta nhất thời không nhớ tới. Phó ba kia thật đúng là người hiền lành, chỉ cần lao bà tử không làm không náo, làm hắn làm gì đều được, cho nên hắn lập tức buông trầu, chạy đến một nửa kia cầm lấy một cái tráng men cái ly, liền đi ra ngoài mở ra thủy đi. Hiện tại bệnh viện điều kiện thập phần đơn sơ, phòng bệnh nhưng không có phít nước nóng, tưởng uống nước gấm chỉ có thể đi thủy phòng hiện đánh hiện uống. Phó mẹ xem phó ba liền như vậy đi rồi, mặt đều phải khí tái rồi, chính là hảo mặt mũi nàng còn phải cường bài trừ tươi cười tới. Ngồi dậy, đem gối đầu dựng thẳng lên tới, nàng liền như vậy rửa vào đầu giường Ai, ngươi nói nhà của chúng ta lão già này, đời này dạy học đều giáo tròn váng, gì gì đều không biết, buồn sai khiến giống nhau liền làm giống nhau. Lời tuy nhiên là hoán trách, nhưng là cùng phòng bệnh hai cái bạn chung phòng bệnh đều nghe ra tới nàng lời nói khoe ra. Hai cái bạn chung phòng bệnh đối nhìn thoáng qua, tưởng không rõ này lao thái thái có gì nhưng khoe khoang. Hiện tại số lão cũ đó là mọi người đòi đánh. Phó mẹ cũng không quản mặt khác hai cái bạn chung phòng bệnh không nói chuyện, lo chính mình tiếp tục khoe khoang, "Ai u, người này không phục luôn không được, nguyên bản nho nhỏ cảm mạo, ta tuổi trẻ lúc ấy chính là không uống thuốc đĩnh đĩnh liền đi qua, kết quả hiện tại qua uống thuốc nhưng không hảo sự, còn phải lăn lộn đến bệnh viện tới trích. Nếu không phải nhà ta lão nhân kiên trì một hai phải tới, ta là nói gì đều không tới, ai. Vẫn là thím ngươi có phúc khí." gia thúc đây là đau lòng người đầu. Dựa gần phó mẹ cái này, bạn chung phòng bệnh mới hơn 30, đi làm thời điểm không cẩn thận xương đùi chết. Ai u, này tính gì tâm thai a, ta chính là hầu hạ hắn mấy chục năm đâu, hiện tại ta sinh bệnh, sao cũng đến phiên hắn hầu hạ ta. Phó mẹ kia khẩu khí rất là thiếu đánh. Ha ha, thúc là hẳn là, bất quá ngươi này bị bệnh, nhà ngươi hải tử nhất hẳn là tới hầu hạ ngươi a, như thế nào một cái cũng chưa thấy đâu. Không phải là các ngươi hai vợ chồng một cái hải tử đều không có đi. Một cái khác bạn chung phòng bệnh nhưng không thích theo người ta nói lời nói. Kia sao có thể à, nhà của chúng ta ba cái hài tử đâu, hai cái nhi tử một cái khuê nữ. Phó mẹ bị hỏi sắc mặt có chút không nhịn được, bất quá nhà ta hài tử đều ở nơi khác. Lần này nhà ta lão nhân là bị điều đến bên này, ta đây là không thể không đi theo lại đây, nếu không cũng không cần chịu này phân tội. Nàng sao có thể cùng người ta nói nàng cùng nhi tử nháo phiên, cho nên có bệnh đều ngượng ngùng làm đại nhi tử đến xem, cho nên dứt khoát liền nói thẳng hài tử đều ở nơi khác, dù sao này hai người cũng không biết chính mình ra cụ thể tình huống. Ha ha, thím người đây chính là đang ở phúc chung không biết phúc ca, chúng ta này thật tốt ta, tiền lương so giống nhau thành thị cao, đại ngộ cũng hảo, đặc biệt là bên này nhà ở so trong thành rộng mở nhiều, dù sao ta đến này tới liền không nghĩ đi rồi. Một giường bệnh bạn chung phòng bệnh nói. Phó mẹ không để bụng, cảm thấy các nàng đều là tiểu địa phương tới, không thấy được quá gì thứ tốt, lúc này mới sẽ nói dê khu bên này tốt, ha ha, ngươi nói cũng là. Phó ba lúc này đẩy cửa đi đến, cẩn thận bưng tráng men lu đưa qua, ngươi cẩn thận một chút, thủy nhiệt đâu. Phó mẹ nhìn mắt trước mắt lu trên mặt tươi cười như thế nào cũng bảo trì không được, ngươi đừng hướng ta trước mặt đường, chạy nhanh phóng trên bàn. Ngươi sao lập tức đánh nhiều như vậy nước gấm đâu, đều phải đầy, nhiều như vậy gì thời điểm có thể lạnh a, ta gì thời điểm có thể uống đến trong miệng. Phó Ba căn bản là không nghĩ tới vấn đề này, chỉ có thể lúng ta lung túng nói, không có việc gì, nhiều ta liền đi đảo một nửa. Một giường bạn chung phòng bệnh chạy nhanh nói, thúc, vừa lúc ta nam nhân còn không có lại đây, ngươi nếu là múc nước đánh nhiều, cho ta đảo một nửa bái, tỉnh ta lại đi. Kia thật tốt quá, cảm ơn a. Phó mẹ xem lão nhân kia ân cần dạng, khí mặt mùi trắng bệnh, người này đều ngốc đến gì trình độ, cho nhân ra phân một nửa thủy, kết quả còn phải cho người cảm ơn, đây là nhà ai đạo lý A. Chương 384 trở mặt. Phó mẹ này trận cảm thấy thật là nào nào đều không thuận, nguyên bản thân thể người tốt không biết sao liền không thể hiểu được bị cảm, cảm bạo liền cảm mạo đi, nhân ra đều là đánh mấy cái hát xì ho khan vài tiếng liền hảo, kết quả nàng lại sốt cao đến tới bệnh việt trích. Này đó đều không tính, ai còn không có cái đau đầu nhức óc đâu, kết quả chủ cái viện cũng không ngừng nghỉ, không nói nam nhân nhà mình một chút không biết đau lòng người, mỗi ngày liền biết đi học, liền nàng nằm viện đều không muốn xin nghỉ chuyên tâm hầu hạ nàng mấy ngày. Chính là cùng phòng bệnh này, hai bạn chung phòng bệnh cũng đều không phải gì người tốt, ngày thường nói chuyện liền lao không đến cùng nhau, nàng không phải nói vài câu nhà mình sự sao, khiến cho các nàng liền phúng mang thứ. Nàng lớn như vậy, Gì thời điểm chịu quá cái này khi a vì thế nàng đứng lên thu thập đồ vật xuất viện. Dù sao đại phu cũng không cho ở, nàng dứt khoát về nhà đi dưỡng, mới không chịu này vật khí đâu. Ha ha ha, phó mẹ chính là như vậy cái ước hiếp người nhà, cùng người ngoài so, nàng gì năng lực đã không có. Phó ba rất vui vẻ, xuất viện liền đại biểu lão bà tử thân thể hảo, hắn về sau rốt cuộc không cần trường học bệnh viện hai đầu chạy. Chỉ là hắn không nghĩ tới mới vừa đem lão bà tử tiếp về nhà ở một ngày, phó mẹ liền lại nổi lên chuyện xấu. Ngươi nói một chút lão đại hai vợ chồng có phải hay không không lương tâm, ta cái này đương mẹ nó đều bị bệnh nhiều như vậy thiên, bọn họ cũng không nói lại đây nhìn xem ta, này nếu là ở cổ đại, ta cái này bà bà có bệnh, con dâu đó là muốn tới trước mặt tới hầu bệnh, hầu hạ không hảo trực tiếp hưu nhà mẹ đẻ đều nói không nên lời gì. Phó mẹ nằm ở trên giường đất, Trên đầu trói lại một cái khăn lông, nếu là không biết nội tình, thật đúng là cho rằng nàng được gì bệnh bất trị đâu. Phó ba vèo một chút chạy tới giữ cửa ầm một tiếng đóng cái kín mít, quay lại đầu thời điểm, trên mặt liền đen xuống dưới. Phó mẹ không nghĩ tới lao nhân là này phản ứng, không minh bạch là sao hồi sự, ngây ngốc hỏi, ngươi làm gì? Ta làm gì? Ta đến là muốn hỏi một chút ngươi muốn làm gì? ngay lành quá đủ rồi đúng không? Còn cổ đại? Ngươi có biết hay không hiện tại nói cái này sẽ bị kéo ra ngoài phê, ngươi trường không trường đấu vóc. Phó ba giống nhau không phát hỏa, nhưng là lần này lao bà tử ngu xuẩn trình độ thật là làm hắn đều có chút nghĩ mà sợ. Này nếu là không cẩn thận bị ai nghe được, kia bọn họ toàn ra đều xong rồi. Ngươi, ngươi nói như vậy nghiêm trọng làm gì, ta chính là ở nhà nói nói, cùng ngươi nói một chút, cũng không đi ra ngoài cùng người khác nói. Phó mẹ ánh mắt có chút lập lòe. Hôm nay chính là hàng xóm có cái mội tử lại đây cùng nàng tán gâu, nói lên này đó, nàng mới nghĩ chính mình cũng có nhi tử có tức phụ a trước một thời gian còn đem chính mình khí một hồi, hiện tại thừa dịp chính mình có bệnh, đem bọn họ làm ra lăn lộn một phen, cũng có thể cho chính mình xả xả giận không phải. Lại nói lần này nằm viện nàng cũng hoa không ít tiền, lúc trước giao nằm viện phí thời điểm, nàng tâm đều đi theo đau, chờ lao đại hai vợ chồng lại đây. Nàng sao cũng đến tìm cái minh mục làm cho bọn họ đem này tiền đảo mới được à. Nàng đều suy nghĩ cẩn thận, tưởng lao đại hai vợ chồng về sau hiếu thuận nàng đó là không có khả năng, liền kia con dâu, nhi tử tâm đều cấp câu đi rồi, nàng còn theo chân bọn họ khách khí cái gì A lao đại tranh kia lao chút tiền lương, nàng nếu là không hoa, khẳng định đều cấp kia mấy cái bồi tiền hóa hoa, nếu không chính là bị kia phá của tức phụ trợ cấp cấp nhà mẹ đẻ. Này không để cho liền nghĩ lần trước chính mình đi lão đại kia ném người, làm nàng đi gọi người nàng nhưng không mặt mũi đi, liền nghĩ lão nhân trở về thời điểm, làm hắn đi, kết quả này còn chưa nói hai câu lời nói đâu, lão nhân liền trở mặt. kia cũng không được, lời này về sau ngươi chính là nghẹn chết cũng không thể nói nữa, có nghe hay không? Phó ba vẻ mặt hung thần ác sát nói, phó mẹ vội không ngừng gật đầu, thật sự là rất ít nhìn đến lão nhân như vậy tức giận thời điểm. Phó ba vừa thấy lao bà tử như vậy, trên mặt nghiêm túc như thế nào cũng bảo trì không được, nhịn không được thở dài, nghĩ thầm làm người thật sự là quá khó khăn, làm lao sư vậy càng khó, không riêng có hỏa ngoại xâm còn có nội ưu cái này làm cho nhân tình dùng cái gì khám à. Được rồi, được rồi, ta chính là nói nói, ta lại không nốc, lời này ta đâu có thể nào cùng người khác nói, ta chính là tâm lý có khí, lúc này mới cùng ngươi lại nhải lại nhải Ngươi nói không thể nói, ta đây về sau không nói không phải xong rồi. Phó mẹ nếu muốn xem người sắc mặt thời điểm cũng là sẽ xem, cho nên xem hắn mềm mại, nàng lập tức thuận thế leo lên. Kỳ thật việc này thật không muốn ta, mấy ngày này ta bệnh mơ màng hồ đồ, lớn như vậy số tuổi, liền chính mình một người nằm trên giường đất làm ngao, ngươi này lao đông tây mỗi ngày liền nhớ thương ngươi sách vở, đối ta mặc kệ không hỏi. Ta đáng thương a đều cùng kia không ai muốn lao cải trắng cái mõ giống nhau. Phó mẹ nói nói nước mắt liền chảy xuống dưới. Ngươi đây là nói gì? Ta gì thời điểm mặc kệ ngươi, ta không phải mỗi ngày giữa trưa buổi tối cho ngươi múc cơm đoan thủy. Phó ba bị nói có chút không dám ngẩng đầu, hắn cũng cảm thấy có chút thực xin lỗi lao bà tử. Nhiều năm như vậy đều là lao bà tử hầu hạ toàn gia già trẻ, chính là không có công lao còn có khổ lao đâu. Kết quả nàng này một bị bệnh, đến là không ai quằn nàng. Chính là chính mình, cũng phải cố kỵ đơn vị bên kia, chỉ có giữa trưa cùng buổi tối tan tầm sau mới có thể đi bệnh viện, xác thật làm lao bà tử bí khuất. Kia đỉnh gì dùng, ta thiêu như vậy nghiêm trọng, môi tử đều làm đi rất già, kết quả một ngày là có thể uống hai ngũ nước, ngươi cảm thấy này đúng không? Ngươi nếu là cảm thấy đối, kia hảo, về sau ngươi nếu là có cái bệnh, có cái thai, ta cũng như vậy hầu hạ ngươi. Phó mẹ có chút không nói lý lên. Ngươi nhìn xem ngươi nói chính là gì, ta gì thời điểm nói đúng. Phó ba nào dám đáp ứng rồi, kia không phải tuyệt chính mình đường lui sao. Phó mẹ khẽ hừ nhẹ một tiếng, nghĩ thầm lượng ngươi cũng không dám. Ta bệnh thời điểm, liền suy nghĩ, ngươi nói ta đời này đổ gì, nhi tử khuê nữ sinh một chối dài, nuôi lớn cho bọn hắn đều cưới thượng tức phụ, kết quả ta bị bệnh, dùng được với người thời điểm, bọn họ một đám đều không dựa trước. Phó mẹ nói nước mắt lại chảy xuống dưới. Nay cũng không thể quái bọn nhỏ, bọn họ ly như vậy xa, còn đều có công tác, lăn lộn bọn họ lại đây làm gì, ngươi bên này có ta không phải được rồi. Phó ba tận lực căn ủi. Tiểu văn cùng tiểu dung ta đây liền không nói, bọn họ xác thật ở cách xa, tựa như ngươi nói đều có công tác, xin nghỉ mấy ngày liền kéo trầm quốc gia xây dựng, ta không thể bởi vì tiểu gia mà ảnh hưởng mọi người. Phó ba liên tiếp gật đầu, chính là cái này lý. chính là, Lão đại hai vợ chồng ly không xa à, ngồi xe buýt không đến nửa giờ lộ trình, ta cái này đương mẹ nó có bệnh, bọn họ lại đây chiếu cố chiếu cố không nên sao. Phó mẹ hỏi, lão đại cũng có công tác, kia lão đại tức phụ không công tác đi, lão đại tới không được, làm lão đại tức phụ lại đây chiếu cố mấy ngày cũng đúng à, không nói cái khác, cho ta đoan chén nước, giữa trưa buổi tối cấp làm bữa cơm tổng hành đi, điểm này sống cũng mệt mỏi không người. phó ba mày, Lão đại gia còn có ba cái hài tử. Hai tử hải tử, liền nghĩ hài tử như thế nào không nghĩ ta cái này đường mẹ nó đâu. Không có ta, nào có bọn họ, không có bọn họ, nào có hải tử. Lại nói đại hai cái đều có thể rời tay. Lão đại đi làm tàn tầm thuận tiện liền tiếp. Cái kia tiểu nhân nếu là không được liền cùng nhau mang lại đầy bái. Nhà ta còn không bỏ xuống được một tiểu nha đầu sao mà. Phó mẹ nói nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lần này phó ba không nói. Phó mẹ vừa thấy hấp dẫn, lao già này là nghe lọt được, chạy nhanh lại lộn xộn nói một đồng lớn, sau đó lại khóc lại gào, cuối cùng rốt cuộc là đem phó ba thu phục làm hắn đáp ứng minh cái liền tìm phó lỗi, làm nàng tức phụ lại đây chiếu cố mấy ngày sinh bệnh bà bà. chương 385 mẹ nó so với hắn còn cường tráng. Gì, làm ta đi chiếu cố mẹ ngươi, ngươi ba là sao tưởng? Chu Tư Ninh cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. Lần trước Lao Thái Thái đều bị nàng đuổi ra ngoài, hắn sẽ không sợ nàng qua đi nương hầu hạ danh nghĩa ngược đái lao nhân sao? Phó Lôi rất là bất đắc dĩ, ta nghe ba ý tứ, không phải hắn chủ ý, là mẹ muốn cho người đi. Hắn là có chút minh bạch mẹ nó là gì ý tưởng, chỉ là lời này thật sự là không hảo trực tiếp bên ngoài thượng nói, tốt xấu này còn có đại cứu tử hai vợ chồng ở, hắn ngày thường cũng là yêu cầu điểm mặt mũi trang trang mặt mũi a. Đúng là cơm chiều thời gian, Phó ra trước bàn cơm ngồi vây quanh lớn lớn bé bé sáu cá nhân, trên giường đất còn nằm bò một cái đâu. Không được, tỷ của ta còn có ba hải tử muốn chiếu cố đâu, đi không được. Chu kê quốc không hề nghĩ ngợi liền đưa ra phản đối ý kiến, lần trước phó lỗi mẹ lại đây một chuyến, hắn xem như xem minh bạch, đó là cái cùng chính mình thân mụ không thua kem chút nào cực phẩm, vì hai bên đều hảo, hắn cảm thấy chính mình đại tỷ vẫn là đường hướng lên trên chắc vá. Nếu không ta xin nghỉ mấy ngày, giúp đỡ đại tẩu xem hải tử cao hoa cho rằng kế quốc nói chính là thật sự đâu, liền nghĩ đều là người một nhà, lúc này nàng đến đưa than ngày tuyết ta, nhưng là cùng nam nhân tối ôm ánh mắt đối thượng lúc sau, nàng một chút liền phản ứng lại đây, chính mình chỉ sợ là muốn làm trở ngại chứ không giúp gì, chạy nhanh sửa miệng, kỳ thật, ta mới vừa điều lại đây không dài thời gian, xin nghỉ thực sự có chút không mở miệng được. Chú kê quốc lúc này mới vừa lòng cấp tức phụ một cái tán dương ánh mắt. Không cần ngươi. Chú tư ninh thật đúng là không nghĩ tới làm đệ mội giúp đỡ xem hài tử, nàng quay đầu xem phó lỗi ngươi là ý gì? Việc này chủ yếu là xem phó lỗi thái độ. Phó lỗi hôm nay liền nhận được hắn ba một chiếc điện thoại, trong điện thoại lao nhân nói cũng là hàm hàm hồ hồ, cụ thể mẹ nó rốt cuộc đến không những bệnh, đến gì bệnh, cũng chưa nói rõ ràng, cứ như vậy khiến cho hắn tức phụ qua đi hầu hạ Hắn là tuyệt đối không yên tâm. Việc này ngươi tạm thời không cần phải xem vào, chờ minh cái ta thỉnh một buổi sáng giả, trở về nhìn xem, nếu là ta mẹ thật sự bị bệnh, yêu cầu người chiếu cố, ta đây trở về liền đa tình mấy ngày giả, ta đi hầu hạ hai ngày. Phó lối nói, mẹ nó sinh hắn dưỡng hắn, hắn đi hầu hạ đương nhiên, nhưng là mẹ nó nhưng không sinh hắn tức phụ, cũng trước nay chưa cho quá hắn tức phụ sắc mặt tốt, càng không cần phải nói có gì cảm tình cho nên hắn ba nói làm hắn tức phụ lại đây chiếu cố hai ngày, hắn cảm thấy đây là làm khó người khác. Ân, hành, chính ngươi trong lòng hiểu rõ là được. Chú Tư Ninh không đương nó là hồi sự, thấy phó lôi có chú ý, nàng cũng liền không hề chú ý, ngược lại là kẹp lên một chiếc đua rau xanh phóng tới phó bảo bối trong chén, không thể quang ăn thịt, kia hội trưởng không cao, dinh dưỡng không cân đối biết không, ngươi xem ngươi mội mội, An liền so ngươi hảo. Ngươi đến giống ngươi muội muội học tập học tập. Bị điểm danh khen ngợi Phó Bảo Châu tiểu bằng hưu lập tức dựng thẳng tiểu ngực, kẹp lên trong chén một mảnh cải trắng, diệp, nga ôm một ngụm ăn đi vào, hai mắt sáng lấp lánh nhìn mụ mụ. Ha ha, Bảo Châu thần ngoan, cấp tỉ tỉ làm hảo tấm gương. Chu Tư Ninh cười sờ sờ lão nhị đầu nhỏ. Phó Bảo bồi có chút không phục, kẹp lên trong chén lá cải trắng, bĩu môi, cuối cùng vẫn là nhét vào trong miệng, như là có thủ án giống nhau tàn nhẫn kính nhai hai hạ, một ngương cổ nuốt xuống đi, mụn mụ ta cũng ăn. Ơn, bảo bối cũng ngoan về sau ngươi cùng mội mội một lần, xem ai ăn rau xanh nhiều, ai ăn ăn nhiều hảo, ai chính là nhà ta xinh đẹp nhất tiểu công chúa. Chu Tư Ninh rất là an ủi, từ một cái độc lập nữ tính đến ba cái hài tử mụ mụ nàng đã trải qua rất nhiều không muốn người biết chua sót, đặc biệt là hài tử trưởng thành có chính mình chú ý lúc sau, cái loại này cảm giác vô lực liền càng cường. Cũng may nàng bản thân cũng không phải cái mềm yếu, chính là cái loại này gặp mạnh tắc cường tính tình. Trải qua mấy năm nay cùng bọn nhỏ đấu trí đấu dũng, nàng dần dần có tâm đắc cùng phương pháp. Hơn nữa tin tưởng vững chắc này mấy cái tiểu tể tử chính là lại lợi hại cũng chạy không ra nàng này phật như lai lòng bàn tay. Quả nhiên hai cái tiểu bảo bối nghe song mụ mụ nói, cách không chừng mắt một lát, sau đó đều hừ một tiếng, túi đầu kẹp lên trong chén rau xanh, rất là không tình nguyện nhét vào trong miệng. Các nàng đều muốn làm trong nhà nhất xinh đẹp nhất cái kia tiểu công chúa. Ngày hôm sau buổi sáng, phó lôi đầu tiên là đi đơn vị một chuyến, vừa lúc có phê hóa muốn nhập kho, hắn đều đi qua, cũng không hảo hiện tại liền đi, chỉ có thể là chờ này sóng sống làm xong rồi lại xin nghỉ đi phó mẹ kia xem một chuyến. Kết quả bên ngoài xe vận tải thượng thép còn không có tá xong đâu, trong văn phòng chuông điện thoại thanh liền văng lên. Phó lôi xoay người trở về văn phòng, Cầm lấy điện thoại tiến đến bên hai, uy, ngươi hảo. Giống nhau hắn này điện thoại đều là lãnh đạo đánh lại đây công đạo nhiệm vụ nhiều, cho nên hắn nhiều lần tiếp điện thoại thời điểm thái độ đều khá tốt. Phó lôi A, ta là người ba. Phó ba thanh âm từ điện thoại ống truyền ra tới. Phó lôi nhíu hạ mày, ba, sao lại gọi điện thoại lại đây đâu, ngươi có gì việc gấp A. Phó ba ở điện thoại bên kia cổ họng hữu xích hơn nửa ngày mới nói minh bạch lời này. Nay cái sao không thấy được ngươi tức phụ tới trong nhà đâu, mẹ ngươi chính mình một người ở nhà nằm không ai hầu hạ không có phương tiện, ngươi tức phụ lại đây cũng không cần làm cái gì, chính là cho ngươi mẹ đảo cái thủy, làm cầm gì, mệt không người. Lời này nói, giống như con dâu hôm nay không lại đây là sợ hầu hạ bà bà quá mệt mỏi không muốn đi giống nhau. Ơn, kỳ thật, buổi sáng thẳng đến phó ba muốn đi làm, cũng chưa nhìn đến phó lôi hoặc là hắn tức phụ bóng người. Phó mẹ ở nhà liền lại làm một hồi, chính là như vậy mắng phó lỗi hai vợ chồng. Hành, ta đã biết. Phó lỗi nhiều một câu đều không có, băng một tiếng đem điện thoại cấp treo. Hắn xem như đã nhìn ra, mẹ nó hiện tại có thể biến thành như vậy, hắn ba công không thể không, cho nên liên quan hắn hiện tại cũng không nghĩ cùng hắn ba nói chuyện, không kính nhi. Phó ba cầm điện thoại Huy vài thanh, xác định bên kia thật sự đã treo hắn lúc này mới yên lặng đem điện thoại ống thả xuống dưới xoay người vẻ mặt cô đơn trở về văn phòng. Phó lội bên này buổi sáng 9 giờ nhiều liền đem sống đều làm xong rồi, hắn lúc này mới gọi điện thoại đi cấp lãnh đạo xin nghỉ, sau đó đi ngồi giao thông công cộng, một đường lảo đảo lắc lư đi sư phạm học viện. Chờ hắn lắc lư đến phó ra thời điểm, kém 15 phút 10 giờ, phó mẹ cũng không có hắn ba trong điện thoại nói như vậy suy yếu, liền uống nước đều đến người khác cấp đoan đến trước mặt, hắn vào nhà thời điểm. Mẹ nó chính bản chân cùng một cái cùng nàng không sai biệt lắm số tuổi lao thái thái ở trên giường đất cùng nhau mắng chửi người đâu, liền kia chung khí 10 phần sức mạnh, hắn cảm thấy mẹ nó lộng không giống vậy nàng thân mình còn ngạy lãng. Sao là ngươi đã trở lại? Phó mẹ có chút há hốc mổm. Ai nha, đây là ngươi nhi tử đi, lớn lên thật đúng là gián chắc, Tuấn tú lịch sự, giống nhà ngươi lao phó. Bên cạnh cái kia vừa mới còn bồi mắng lao thái thái hai mắt sáng lấp lánh nhìn phó ra cái này đại nhi tử. Nghĩ thầm cái này lao phó thái thái thật đúng là miệng toàn nói phét, còn nói nhi tử lên không được mặt bản, liền một cái pha công nhân gì, hiện tại vừa thấy, này tiểu hỏa nhi nhiều tinh thần A xuyên còn sạch sẽ, kia toàn thân khi phái, vừa thấy chính là đương lãnh đạo liêu. Phó lôi không phản ứng người, chỉ là thực lánh đạo nói. Ta ba ngày hôm qua cùng hôm nay cho ta đánh hai cái điện thoại, nói ngươi bệnh hạ không được giường đất, làm ta trở về hầu hạ ngươi uống nước ăn cơm. Hắn nói thời điểm, ánh mắt cô y hướng trên giường đất kia một cái kỳ hạt dưa thượng xem, hơn nữa hắn nói ra nói, làm phó mẹ có chút xuống đài không được. chương 386 Hầu Hạ Phó mẹ là thật không nghĩ tới phó lôi sẽ lúc này trở về, nguyên bản buổi sáng không thấy được bọn họ hai vợ chồng, còn tưởng rằng bọn họ không trở lại đâu. Ít nhất hôm nay không thể tới. Nàng lúc này mới ở hàng xóm tìm nàng thời điểm lôi kéo nhân ra tán gâu, ai thành tưởng lão đại lại tới nữa, này không phải chuyên môn cùng chính mình phạm hướng là cái gì. Ngươi tới làm gì, ngươi một đại nam nhân là có thể cho ta đoàn phân đoàn nước tiểu vẫn là sao mà, ngươi tức phụ đâu, nàng sao không tới đâu. Phó mẹ thăm dò hướng hắn mặt sau xem. Nàng ở nhà xem hài tử, đi không khai, ta đơn vị xin nghỉ, lại đây hầu hạ ngươi mấy ngày. Phó lôi tìm cái ghế dựa, kéo lại đây, một ngông ngồi xuống. Đến nỗi mẹ nó nói đoan phân đoan nước tiểu gì, hắn coi như không nghe thấy, liền mẹ nó như vậy có thể cùng người cùng nhau mắng chửi người sức mạnh, chính là thật sự bị bệnh, kia cũng không có khả năng là gì bệnh nào. Các ngươi đừng động ta, ta liền tại đây ngồi, chờ các ngươi lao miệng khô, cùng ta nói một tiếng, ta cho các ngươi đổ nước uống. Phó lôi xem hai lão thái thái nhìn nàng ngây người, hắn không để bụng nói. Hàng xóm bác gái biết lao phó ra cái này, đại nhi tử hòa thân mẹ chi gian có mâu thuẫn, nguyên bản tưởng lưu lại xem náo nhiệt, nhưng là xem phó ra lão đại này tư thế, chính mình hiện tại lưu lại liền có chút không sáng suốt. Nàng chạy nhanh trao mẹ xử cái ánh mắt, sau đó luôn cuống tay chân hạ xuống đất, "Ai nha, các người hai mẹ con thật vất vả tụ một hối, ta cái này người ngoài liền không quấy rầy các người, các người nương hai hảo hảo lao lao đi." Nàng mặc tốt rẩy nhấc chân liền đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói chuyện, "Phó gia lao đại à, ngươi nương nhưng không dễ dàng à, sinh các ngươi mấy cái, làm lụng vất vả cả đời, già rồi già rồi, nên là các ngươi đương lúc nữ tận hiếu. Ngươi nương lần này có bệnh chính là hung hiểm, nếu không phải mạng lớn, phòng trưng ngươi đều không thấy được cuối cùng một mặt, hiện tại có thể nhìn thấy chính là hạnh phúc cuối đời, cho nên ta nói ngươi đến nhiều theo ngươi nương điểm, chớ chọc nàng sinh khí." "Được rồi được rồi, ta liền không nói nhiều." Hắn Vương thở a. Chờ minh cái có rảnh ta ở lại đây xem người a Nói xong người đã đi ra muôn đi. Phó lôi như mày, nhìn nhìn mẹ nó, suy nghĩ chính mình mẹ họ trường. Như thế nào cái này hàng xóm đại nương kêu hắn vương thầm đâu. Này hai người rốt cuộc là thuộc vẫn là không thân đâu. Lao ra hòa này, số tuổi lớn chi nhớ chính là không hảo xử Ta đều cùng nàng nói qua bao nhiêu lần. Ta họ trường, kết quả nàng vẫn là mỗi lần đều gọi sai. Phó mẹ khô cần giải thích một câu. Phó lội không lên tiếng, cũng thật sự là không biết nói gì hảo. Ừ, ngươi cùng ta bãi cái gì sắc mặt, nếu là không muốn tới ngươi cũng đừng tới, ai cũng không cầu ngươi tới. Phó mẹ chịu không nổi lão đại này thái độ. Ta ba cầu ta tới, ngày hôm qua cùng hôm nay buổi sáng đều gọi điện thoại, nói ngươi bệnh khởi không tới giường đất, ở nhà chính mình nằm qua đáng thương, liền chén nước cũng chưa người cấp đảo, này không ta liền xin nghỉ tới cấp ngươi đổ nước tới. Phó lôi có chút chào phung nói Nguyên bản liền dự tính mẹ nó có thể là trang bệnh Chỉ là không nghĩ tới nàng như vậy không chuyên nghiệp Nếu trang bệnh liền trang giống điểm Như vậy bàn chân cắn hạt dưa cao rộng mắng chửi người còn có thể nói thân thể suy yếu kia hắn thật không biết gì dạng người tính cường tráng Người cái bất hiếu tử Người đây là ý gì Nói ta trang bệnh lừa người lại đầy bái Người đi hỏi thăm hỏi thăm Ta mấy ngày hôm trước có phải hay không sốt cao đều tiến bệnh viện Trước cái mới từ bệnh viện trở về, ta Trương Tuệ Diễm nếu là nói dối lửa gạt người, trời đánh ngũ lôi loành. Phó mẹ khí quá sức, hơn nữa cảm thấy chính mình xác thật có bệnh, cho nên này lời thề thuận miệng liền nói ra tới. Phó Lôi vẫn là không gì biểu tình biến hóa, chỉ là gật gật đầu, ngươi nghĩ nhiều, ta không ý tứ này. Phó mẹ này một hơi liền như vậy bị hắn này Phong Khinh Vân đạm một câu nghẹn ở ngực, hỏa ra liêu, khó chịu muốn mệt. Cho ta đảo chén nước. Có hay không điểm nhãn lực thấy Khẩu khí này không chỗ phát tiết, nàng chỉ có thể xả cổ hô. Phó lôi nghe lời đứng lên, đi cái bàn biên cầm lấy phích nước nóng cấp đổ điểm nước ra tới. Đây là gì ngọn ý, một chút nóng hổi khí đều không có, này còn có bệnh đâu, ngươi liền cho ta uống như vậy lạnh thủy, ngươi an chính là cái gì tâm? Phó mẹ suy nghĩ dù sao cùng lao đại đã xé rách mặt, lại nghĩ tới chính mình lần trước đi lao đại ra đã chịu hủy khuất. Lập tức nghĩ Lao đại tức phụ không có tới, kia nàng cũng đến hảo hảo lăn lộn lăn lộn lao đại mới được. Phó Lôi không sinh khí thuận tay đem cái ly thủy hắt ở trên mặt đất, sau đó gì cũng chưa nói, đứng lên liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi nấu chút nước. Bất quá bếp biên thời điểm, nhìn đến mặt trên một mảnh hỗn đột, kia phân bình tĩnh nói gì đều bảo trì không được, hắn không tự giác nhăn chặt mày. Hắn kỳ thật thật không phải gì chú ý người, khả năng mấy năm nay cùng tức phụ trụ cùng nhau, nghe được nhiều So với người bình thường hơi chút sạch sẽ như vậy một chút, lúc này nhìn đến trên bậy bếp ly bàn hỗn độn, hắn là thật ghét bỏ. Không tự giác liền hồi tưởng, chính mình từ nhỏ liền sinh hoạt ở như vậy trong hoàn cảnh sao? Phó mẹ ở trong phòng dựng lên lỗ tai nghe, nửa ngày không nghe được bên ngoài có động tĩnh, nàng không hảo xuống đất đi xem, chỉ có thể xả cổ hô, "Ngươi làm gì đâu, còn không nấu nước, tưởng khát chết ta đúng không?" Phó Lỗi không có biện pháp, vén tay áo lên bắt đầu thu thập Kỳ thật phó ra vệ sinh điều kiện thật không nhiều kém, chỉ là mấy ngày nay phó mẹ có bệnh ở trên giường như hoa, phó ba chỉ có thể đối phó làm điểm cơm ăn, có thể làm thục liền không tồi, vệ sinh gì liền không đến nhịn. Chờ phó lôi đem bệ bếp thu thập xong, trong nồi không uống xong cháo thịnh ra tới, đem nồi xoát ra tới nấu nước, trên cơ bản đã tới rồi giữa trưa. Chờ thủy khai, hắn cầm phích nước nóng giúp thượng, phó ba ôm sách vợ vừa lúc vào nhà. sao là ngươi lại đây đâu Ngươi không dùng tới ban sao, ngươi tức phụ đâu? Phó ba nhìn đến phó lôi thời điểm, cũng cùng phó mẹ giống nhau kinh ngạc, liền hỏi nói đều đại đồng tiểu dị. Ta xin nghỉ lại đây, ta tức phụ ở nhà xem hài tử quá không tới. Hắn nói, một lần nữa tới rồi một ly nước gấm cấp đoan tới rồi đầu giường đất. Phó mẹ đã lại giống một cái trọng chứng người bệnh giống nhau, ngã vào trên giường đất, trên đầu chắt khăn lông, dầm gì cái không ngừng. Ai nha, như vậy nhiệt thủy ngươi là thưởng bỏng chết ta a Phó mẹ không có làm lên, chỉ là vươn tay tới ở trên giường đất sờ loạn, kết quả không sờ đến lu đem, sờ đến lưu thân, lưu bên trong là nước ấm, mới vừa thiêu khai, nó còn dẫn nhiệt mau nhưng không phải đem tay nàng cấp năng một chút sao. Phó lôi vẫn là không nói chuyện, đi ra ngoài cầm mấy cái hắn vừa mới xoát sạch sẽ chén xứ, đem kia lưu hơi nước đừng ngã vào này mấy cái chén xứ, qua lại lại đảo đến. Chỉ chốc lát sau nước gấm liền biến thành nước gấm. Phó mẹ lúc này mới làm bộ làm tịch sờ sờ thử thử, bưng chén uống lên mấy khẩu. "Được rồi, uống ngươi một ngụm thủy thật đúng là lao lực, nhớ trước đây ta mang các ngươi huynh muội ba cái cũng không như ngươi như vậy nét mực, chạy nhanh còn ngồi này làm gì, đều di điểm, còn không đi làm cơm, tưởng đói chết ta và ngươi ba a." Thủy còn không có uống xong đâu, nàng liền lại khởi chuyện xấu. Phó Lôi không cái lại, cũng không xem Phó Ba Xoay người ra khỏi phòng đi nấu cơm đi. Phó ba xem lão đại đi ra ngoài, lúc này mới đi đến giường đất biên nhỏ rộng cùng lao bà tử nói, Ngươi đây là làm gì? Láo đại tới hầu hạ ngươi, ngươi sao như vậy đối hắn? Liền trong chốc lát, hắn liền nhìn ra vấn đề tới. Ta sao địa, sao địa? Hắn chính là tới hầu hạ ta, ta làm hắn nấu nước nấu cơm còn có sai rồi. Phó mẹ một bộ ngang ngược vô lý dạng. Hành hành hành, ta không cùng ngươi xảo. Chờ lao đại bị ngươi khí đi rồi, ta xem ngươi làm sao. chương 387 ngươi dưỡng ta tiểu, ta dưỡng ngươi lão. Giữa trưa thời gian tương đối đoạn, phó lôi cũng không chỉnh gì phức tạp, liền cầm mấy cái quả hồng, cắt mấy cái khoai tây, dùng nồi to hầm cái quả hồng khoai tây phiến, lại cùng điểm bột nô, ở nồi biên rắn một vòng bánh bột nô. Nửa giờ sau, đồ ăn liền bưng lên bàn. Phó mẹ tưởng trang nghiêm trong điểm, nhưng là nhìn hai cái đại nam nhân. Cái nào đều không phải khả năng cho nàng nguy cơm nhân tài, vì không đói bụng bụng, nàng chỉ có thể dầm gì ngồi dậy, ở sau người tắt cái gối đầu, lại lại chít chít cùng hai cha con cùng nhau ăn cơm. Chỉ là ăn khoai tây phiến, nàng cảm thấy không mùi vị, ai, nhớ trước đây các ngươi huynh đệ mấy cái có bệnh phát suốt thời điểm, ta đều là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố, sợ các ngươi dinh dưỡng không đủ, nơi nơi chuyển trứng gà cho các ngươi hương trứng gà thủy bổ sung dinh dưỡng. Kết quả ra rồi ra rồi, ta chính mình lại chỉ vất đến như vậy cái kết quả. Nàng nói nói, giống như thật sự đi tâm, cũng không cần diễn, nước mắt bổ lách cách đi xuống rớt. Hai cha con đối xem một cái, đều thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ, chính là làm sao bây giờ đâu, lao bà tử, thân mụ ở kia một phen nước múi một phen nước mắt, bọn họ nếu là đương nhìn không thấy tiếp tục ăn uống, không phải như vậy hồi sự. Ngươi này lại là làm gì, hảo hảo. Nói những cái đó chuyện gạo xưa thóc cũ làm gì? Phó ba nhữ mày, mấy ngày này hắn vì chiếu cố người bệnh hai đầu chạy, nay cái mới xem như ngừng nghỉ làm được này ăn hầm ngừng nghỉ cơm, kết quả còn không có ăn mấy khẩu đâu, lào bà tử lại muốn tới. Gì hảo hảo? Ai hảo hảo? Ta xem liền ngươi hảo hảo đi. Ta đều bệnh thành như vậy, ngươi liền cho ta ăn khoai tây phiến, phó nuôi lớn á phó nuôi lớn, ta nhưng xem như nhận thức ngươi. Ngươi có phải hay không hận không thể ta chạy nhanh đã chết hảo cho ngươi đến địa phương. Phó mẹ lời này mình nếu mắng nhà mình lao nhân, nhưng là đang ngồi vài người đều nghe minh bạch, đây là oán trách nhi từ đâu. Phó lội nghe được cũng đương không nghe được, túi đầu ăn chính mình. Ngươi giảng điểm đạo lý được không? Nhà ta tiền cùng phiếu đều ở trong tay ngươi, ngươi một phân tiền không cho ta, ngươi làm ta cho ngươi mua gì thứ tốt ta. Phó ba cảm thấy chính mình thật là oan uổng. Này đó việc vặt ngày thường đều là nhà mình lao bà tử quảng, hắn cùng buồn không nhúng tay, hiện tại như thế nào còn có thể quay đến chính mình trên đầu tới đâu. Tiên tiên tiền, liền biết đòi tiền, ta như thế nào như vậy mệnh khổ A cực cực khổ khổ dưỡng vài cái nhi nữ, kết quả lâm lão lâm lão có bệnh cũng không ai quản phó mẹ một bên kêu khóc một bên nhìn lao đại phản ứng, xem hắn giống như không nghe hiểu dường như, cắn chặt răng quyết định làm do nói, không ai hầu hạ, không ai cấp bỏ tiền. Ngươi nói ta đây là đồ gì, sớm biết rằng bọn họ như vậy bất hiếu, lúc trước sinh hạ tới nên bóp chết tính. Được rồi, được rồi, lão đại này không phải tới sao, Nam viện tiền ta cũng không phải đào phó ba nhất chịu không nổi cái này, chạy nhanh trấn an. Đối với tiêu tiền gì, hắn thật sự không để bụng, chỉ cần hắn còn có công tác, lao bà tử nàm viện chút tiền ấy, hắn liền đào đến khởi. Ngươi cấm miệng, ta làm ngươi nói chuyện sao? Phó mẹ xem phó ba cái này không nhãn lực thấy, luôn là kéo chân sau, nhịn không được lạnh giọng trách cứ. Phó ba giật giật một mép, cuối cùng vẫn là ngừng nghỉ tối đầu ăn cơm, tùy ý lao bà tử chính mình phát huy. Phó mẹ xem đối diện hai cha con lại một động tác, trong lòng khí liền lớn hơn nữa, xem phó lỗi giả ngu, nàng dứt khoát liền nói thẳng, Lão đại, nói đến tiền thuốc men, ta phải cùng ngươi nói nói, khi còn nhỏ ta giữ ngươi, hiện tại ta già rồi luôn cũng đến phiền người dưỡng ta. Ta cũng không vì khó ngươi, ngày thường ta và ngươi ba ăn uống ngươi ba chính mình tiền lương là đủ rồi, nhưng là chúng ta già rồi, một có bệnh liền có chút chứng trọi đá, mấy ngày hôm trước ta đi nằm viện phí dụng vẫn là cùng hàng xóm mượn, hiện tại ta đã trở về, những cái đó hàng xóm bên ngoài thượng là tới xem ta, trên thực tế chính là tới thuốc dụng nợ. Ta biết ngươi là cái hiếu thuận, khẳng định không thể mắt thấy ngươi ba khó khăn, nếu không lần này nằm viện tiền. Ngươi trước cho chúng ta thấu thấu Đây là rõ ràng Quản Nhi tử đòi tiền Phó lôi đem trong miệng đồ ăn nuốt xuống đi Lúc này mới ngẩn đầu đối mặt chính mình thân mụ Suy xét hạ mới nói nói Mẹ, ta minh bạch ngươi ý tứ Ngươi nói cũng đúng Phía trước là ngươi cùng ta ba dưỡng chúng ta huynh muội ba cái Hiện tại chúng ta đều trưởng thành thành gia lập nghiệp Còn đều có công tác Luôn cùng đến phiên chúng ta dưỡng các ngươi giả dồi Lời này nói phó mẹ thích nghe Dưỡng nhi tử còn không phải là cái này tác dụng sao? Dưỡng giả. Lần này thông qua mẹ ngươi nằm viện sinh bệnh việc này, ta thấy được rất nhiều vấn đề, chính là về dưỡng lao vấn đề. Ngươi vừa mới nhắc tới hầu hạ cùng chữa bệnh phí này hai bên mặt, ta cảm thấy xác thật nhà ta muốn xuất ra cái chương trình tới mới được. Ngươi cùng ta ba số tuổi đều không nhỏ, về sau bảo không chuẩn ai liền cảm cái mạo phát cái tiêu. Những việc này nếu là không đề cập tới trước nói tốt, về sau cũng là trồng lạ. Phó mẹ cảm thấy có chút không thích hợp nhì, nàng chính là làm lao đại đảo tiền thuốc men, hắn xả ra nhiều như vậy có không làm gì. Chiếu ta nói, nhà ta tam huynh đệ, lúc trước phân ra thời điểm cũng nói tốt, các người đi theo nhị đệ quá, phòng ở cũng cho bọn hắn hai vợ chồng, các người hai cái công tác, một cái cho nhị đệ, một cái cho tam muội, về sau dưỡng lao gì đó bọn họ phụ trách. Phó lôi đĩnh đặc mà nói, phó mẹ biết nào không đúng rồi. Này lao đại là muốn dính líu lao nhị cùng già trẻ à? Kìa không phải lúc trước chúng ta đều ở V đút thì sao? Hiện tại chúng ta dọn đến bên này, ly cũng xa, làm cho bọn họ lại đây hầu hạ công tắc còn muốn hay không? Lại nói qua lại còn phải tốn lộ phí, kia đều là tiền A. Mẹ, ngươi này liền nói sai rồi, ta hỏi ngươi là tiền quan trọng vẫn là ba mẹ quan trọng. Phó lối hỏi. Phó mẹ mắc kẹt, cái này làm cho nàng như thế nào trả lời? Nói tiền quan trọng. Khi còn nói cái gì hiếu đạo, nói ba mẹ quan trọng, đó có phải hay không lao đại phải làm lao nhị cùng già trẻ xin nghỉ lại đây hầu hạ nàng. Cái này cũng không thể như vậy tính, không phải một mã sự. Mẹ, ta không nói những cái đó, ta liền hỏi ngươi có phải hay không cấp ba mẹ dưỡng lao là đương lúc nữ trách nhiệm. Phó lỗi tiếp tục dẫn đường. Phó mẹ gian nan gật gật đầu, đúng vậy. Ta đây hỏi lại ngươi, phó văn cùng phó dung có phải hay không cũng là ngươi thân sinh. Phó lôi truy vấn. Vô nghĩa, các ngươi mấy cái đều là ta trên người rơi xuống thịt, bất quá ngươi đệ đệ cùng mỗi mỗi cách khá xa. Ngươi nói là thân sinh là được, ta là lão đại, việc này ta cảm thấy hẳn là như vậy làm. Trước nói hầu hạ lão nhân này khối, về sau mặc kệ ngươi vẫn là ta ba có bệnh yêu cầu người chiếu cô thời điểm, chúng ta ba cái liền cắt luận, đều là nhi nữ, đều đến tấn hiếu, nếu không quang lấy chỗ tốt không ra lực cũng không phải người làm sự A. Như vậy thanh danh chuyển ra đi, bọn họ còn muốn hay không công tác, còn muốn hay không làm người. Phó mẹ nguyên bản tưởng phản bác, nhưng là nghe được cuối cùng một câu, nàng hoàn toàn ách hỏa. Cho nên hiện tại hầu hạ lão nhân, liền dựa theo lúc trước phân ra thời điểm được đến tài sản nhiều ít phân, lão nhị chiếm đầu to, lão tam chiếm tiểu đầu. Vậy còn ngươi? Phó mẹ bất thiện nhìn hắn. Ta, ta tuy rằng phân ra thời điểm gì cũng không phân đến. Còn phải hàng năm giao dưỡng lao tiền, nhưng là ta cũng đến xuất lực, tựa như mẹ ngươi nói, ngươi dưỡng ta tiểu, ta hầu hạ ngươi lão tuy rằng ta không hưởng qua mẹ ngươi nói trứng gà thủy là gì mùi vị, nhưng là ta là lao đại, ta khẳng định đến xuất lực. Dưỡng lao chuyện này liền như vậy định, các ngươi về sau yêu cầu người hầu hạ, vậy lao nhị hầu hạ 4 ngày, lao tam hầu hạ 2 ngày, ta hầu hạ 1 ngày, như vậy vừa lúc một vòng, lúc sau dựa theo cái này tỷ lệ luân liền xong việc. Trường 388 mẫu tử nháo phiên. Đối với phó lộ dưỡng lao đề nghị, phó mẹ đương nhiên không làm. Nàng là muốn cho lão đại ra điểm hết cũng không phải là tưởng cấp lao nhị lao tam gia tăng gánh nặng. Ngươi là lao đại, ngươi như thế nào còn làm ngươi đệ đệ mội mội nhiều suất lực đâu. Phó mẹ không cao hứng nói, lại nói, bọn họ ly đến như vậy xa, ngươi làm cho bọn họ như thế nào lại đây hầu hạ ta, đều còn có công tác, qua lại chạy nhiều chậm trễ sự A Mẹ, ta nói, ta như vậy phân là dựa theo lúc trước chúng ta phân ra thời điểm được đến các ngươi tài sản tỷ lệ phân. Các ngươi hai lão đời này không dễ dàng, giao tranh cả đời liền tồn như vậy điểm đồ vật. Chúng ta huynh đệ mấy cái, ai cầm đầu to, kia dưỡng lao thời điểm phải nhiều xuất lực, này không phải đương nhiên sao. Ngươi nếu là nói ta như vậy phân không đúng, kia chúng ta liền dựa theo phân ra khi thiêm hiệp nghị tới, làm lão nhị hai vợ chồng lại đây chiếu cố các ngươi đi. Phó lôi sau này một dựa, một bộ chỉ có thể nhị tuyển một tư thế. Ngươi là lao đại phó mẹ biết lúc trước phân ra thời điểm thực không công bằng, lao đại gì cũng chưa vớt đến, có thể nói xem như mình không rời nhà, cho nên hiện tại nàng khác nói không nên lời, chỉ có thể bắt lấy điểm này. Hiện tại nhìn ra ta là lao đại, lúc trước nhận ca thời điểm, các ngươi sao liền không thấy ra ta là lao đại đâu, phân ra thời điểm các ngươi sao không khi ta là lao đại đâu. Phó Lôi rất là không khách khí hỏi. Phó Ba vùi đầu đến thấp thấp, bởi vì hắn biết chuyện này là bọn họ hai vợ chồng ra không xử lý sự việc công bằng, là bọn họ thực xin lỗi nhi tử. Ngươi đây là hoán ta và ngươi ba lâu, thật là Bạch Nhãn Lang à, chúng ta cho ngươi sinh mệnh, dưỡng ngươi lớn như vậy, đây là ân tình ngươi biết không? Chính là gì cũng không cho ngươi, ngươi nên cho chúng ta dưỡng lao cũng cần thiết cho chúng ta dưỡng lao, biết không? Phó mẹ hung tợn nhìn chằm hắn. Phản phất hắn nếu là nói một cái không tự, nàng liền sẽ không quan tâm nhào lên đi giống nhau. Nàng cũng là thật sự không có biện pháp, đầy ngập lý do đều bị lao đại nói mấy câu cấp đổ đến trong bụng nói không nên lời. Hắn liền bắt lấy phân ra khi không công bằng nói sự, nàng cũng là không có cách nào. Ta biết ta, cho nên ta mới có thể ở cái gì cũng chưa vớt đến sau, còn đồng ý cùng lao nhị cùng lao tam cùng nhau dưỡng lao a mẹ, người có ba cái nhi nữ. Dưỡng lao cũng cần thiết là ba cái nhi nữ cộng đồng trách nhiệm, có chỗ lợi thời điểm, ngươi đã kêu lão nhì lao tam, hiện tại yêu cầu xuất lực, ngươi cũng chỉ nhìn đến ta cái này lao đại, này không tốt lắm đâu. Không gì không tốt, ta nói, ngươi đệ mội đều không ở trước mặt, lại không phải gì cùng lắm thì chuyện này, ngươi còn lăn lộn bọn họ làm gì à, dù sao ta và ngươi ba cũng không phải gì quý giá người ngươi cùng ngươi tức phụ luân hầu hạ chúng ta cũng tấn đủ dùng. Phó mẹ trực tiếp mã hạ mặt. Nàng biết ở cái này vấn đề thượng, nàng căn bản không lý, cho nên nàng cũng không tính toán cùng lao đại phân rõ phải trái. Dù sao nàng là đương mẹ nó, nàng sao nói lao đại sao nghe liền xong rồi. Phó lôi đều phải bị con mẹ nó vô sỉ khí cười. Mẹ, không có ngươi như vậy bất công. lão nhỉ lao tam có công tác, lại đây một chuyến là lan lộn, ta cũng có công tác. Ta vốn dĩ cũng không muốn cho ngươi tới à. Không phải làm ngươi ba cho ngươi gọi điện thoại, làm ngươi tức phụ tới là được sao, các ngươi đều có công tác, ta trông cậy vào không thượng, ngươi tức phụ một gia đình phụ nữ, lại đây hầu hạ ta mấy ngày gì cũng không chậm trễ. Phó lỗi lần này là thật cười, mẹ, chính ngươi ba cái nhi nữ hầu hạ ngươi đều không nhất định tỉ mỉ, ngươi làm sao dám làm ngươi con dâu tới hầu hạ ngươi đâu, ngươi nhưng không sinh quá nàng dưỡng quá nàng, liền tính là nàng sinh hài tử thời điểm, ngươi cũng không đi hầu hạ quá. Hiện tại ngươi dùng đến nàng thời điểm, đi tìm tới liền muốn dùng, nào có kia chuyện tốt. Bất quá ngươi nếu là một hai phải ta thức phụ hầu hạ nói, ta cũng không nói gì, mình cái ta liền toàn ra đều dọn lại đây, ta thức phụ đi rồi, ta cùng nhà ta mấy cái hài tử cũng không ai chiếu cố, kia dứt khoát chúng ta cũng dọn lại đây. Ta thả rằng mỗi ngày sớm muộn gì ngồi xe buýt đi làm, ngươi chỉ cần cùng đến khởi nhà của chúng ta mấy cả lăm uống kéo giải là được. Phó lôi lộ ra một bộ vô lại bộ dáng. Phó mẹ nghe minh bạch hắn ý tứ, đây là muốn một người tới làm việc, sau đó một nhà năm người đều lại đây ăn bọn họ nhà giàu A. Ngươi tưởng bở, tưởng không đẹp có thể được không, ta có cái thân mụ A. Phó lôi châm trọc trở về. Ngươi cái bất hiếu tử, ngươi như vậy chuyện này, ta minh cái liền cùng ngươi ba tìm các ngươi đơn vị đi, ta làm ngươi liền công tác đều không có. Phó mẹ tàn nhẫn lại nhảy huy hiếp. Khi vừa lúc, ta không công tác, toàn gia liền đều dọn đến ngươi cùng ta ba này tới trụ, có người cùng ăn, có người cùng trụ nhật tử, ta liền xem nhị đệ hưởng thụ, ta hâm mộ nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn đến phiên ta sao. Phó lỗi một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng, lại có, ta chủ gần, còn có thể thuận tiện đi sư phạm tìm xem lãnh đạo đàm luận một chút, về giáo công nhân viên chức và người nhà tư tưởng vấn đề cập tố chất vấn đề, hiện tại đều là tân xã hội còn ở nhà bãi cũ xã hội lao bà bà khoản đây là gì tư tưởng rắc ngộ. Ta còn có thể lại đi láo nhỉ lao tam đơn vị đi xem, bọn họ như vậy bất hiếu, mẹ ruột bị bệnh liền bởi vì đau lòng về điểm này lộ phí, một ngày cũng chưa tới hầu hạ, như vậy tư tưởng không hợp người, có thể vì quốc gia làm ra gì. Người cơm miệng, cơm miệng, cút cho ta đi ra ngoài, cút đi, phó lôi ngươi cái vương bắt con bê. Ta coi như đời này không sinh quá ngươi như vậy cái sói con đến cùng, về sau ngươi đều không cần lại bước vào nhà ta nửa bước. Phó mẹ giống điên rồi giống nhau, một phen liền đem giường đất bản cấp ném đi, trên đầu bao khăn trùm đầu cũng tan, sam trắng đầu tóc tản ra cực kỳ giống kẻ điên. Phó lôi cúi đầu, chậm rãi dùng tay phủi phủi trên người khoai tây phiến, cũng mặc kệ trước ngực kia một mảnh vết bẩn, ngẳng đầu nhìn về phía hắn ba. Ba, ngươi nói như thế nào? Phó lôi biểu tình nhạt nhạt, chính là bị thân mụ bắt một thân đồ ăn canh, hắn cũng không có phát hỏa. Thật sự là không gì nhưng tức giận, mẹ nó người nọ, hắn nhận thức hơn 30 năm, hiểu biết thấu thấu, đang nói những lời này đó phía trước, hắn cũng đã suy xét quá sẽ có kết cục như vậy. Phó ba cũng bị ương cập cá trong trầu, lao nhân vẻ mặt không biết làm sao, người, người nghe người mẹ nó đi, đi về trước, mẹ ngươi hiện tại có bệnh, tâm tình không tốt, người lý giải lý giải đi. Loại tình huống này, khuyên lão bà tử hiển nhiên là không thể được, vậy chỉ có thể làm lao đại lại hủy khuất một lần. Phó lôi cười, mỗi lần đều như vậy, hắn thật không nên hỏi câu này. Ngươi cười cái gì cười, chạy nhanh cút cho ta, ta nhìn đến ngươi liền sinh khí, ngươi hãy nghe cho kỹ, chỉ cần ta không chết, về sau cái này ra ngươi cũng đừng cho ta tiến, chính là ta đã chết, trong nhà này bất cứ thứ gì ngươi cũng đừng nhớ thương. Ta chính là ném cho nhặt ve chai cũng sẽ không để lại cho ngươi. Còn có ngươi chính là chết ở bên ngoài cũng đừng cùng ta nói, ta không mang theo rớt một giọt nước mắt. Phó mẹ tàn nhẫn lại nhảy nói. Phó lôi túm quá trên giường đất chăn, lung tung đem bên chân đồ ăn canh xoa xoa, làm lơ mẹ nó muốn giết người ánh mắt, hai chân ruội ra, hạ giường đất.